đương nhiên, này đó nội dung túi văn kiện không có, Lão gia tử cũng không có khả năng cấp lưu Mỹ Vân xem. Mỹ Vân, Lão gia tử biểu tình nghiêm túc nhìn cháu Dâu Nhi, nói: Tần gia nha đầu trên người khả năng đối điều mạng người, chính là từ kinh thành trở về về sau không lâu, nàng đánh ngã một cái thai phụ, nhân gia hải tử không giữ được, báo cảnh nói là rõ ràng cố ý đâm, kết quả chờ công an đuổi tới, Tần gia kia nha đầu suốt đêm chạy thoát. Nay án tử còn ở cục công an lập án, chỉ là Tần Tiểu Nguyệt người không tìm được. Lưu Mỹ Vân giữa mày nhân lại, theo bản năng liền hỏi, cái kia thai phụ có phải hay không cùng một cái k ê u Trần Thanh Dương người có quan hệ a? Lão gia tử t h ổ i nước trà gật gật đầu, là hắn thế tử. Lưu Mỹ Vân có thể nói gì? Nàng có thể nói Tần Tiểu Nguyệt chính là một cái kẻ điên sao? Trần Thanh Dương cũng là đổ tám đ ờ i múc, bị Tần Tiểu Nguyệt như vậy điên nữ nhân thích thượng, này không phải ái, là nổi điên a? Lão gia tử nguyên bản cho rằng Lưu Mỹ Vân không quen biết Trần Thanh Dương, chính là nghe nàng như vậy vừa hỏi. Lão gia tử lại đột nhiên liền minh bạch, tần gia kia nha đầu vì cái gì sẽ nhắm vào Lưu Mỹ Vân? Nhưng Lưu Mỹ Vân còn không biết ta. Cái kia Trần Thanh Dương đều kết hôn, trừ bỏ lần trước ở kinh thành cùng Lục Trường Trinh một khối trượt băng bọn họ đánh q u á đối mặt, kia cũng cùng không quen biết giống nhau à? Không thể nhiều năm như vậy, Tần Tiểu Nguyệt còn có thể bởi vì lúc trước Múa dẫn đầu sự xem nàng không vừa mắt đi, đây là từ nàng trụ địa phương lục soát. Lão gia tử vừa rồi đã quên nói. lúc này lại chính mình về thư phòng lấy ra một quyển tập tranh cấp Lưu Mỹ Vân nói là tập tranh kỳ thật chính là một quyển p h á p họa buồn Lưu Mỹ Vân tò mò mở ra bên trong từng trang họa tất cả đều là nữ hải nhi xinh đẹp ánh mắt Lưu Mỹ Vân cảm thấy quen mắt sau đó nhìn đến mỗi một chương toàn cảnh ký họa là ở một chiếc quân tập thượng xuyên thấu qua khe hở lộ ra như vậy một đôi mắt phía dưới còn là khoảng thời gian nàng nháy mắt đầu g ó con một tiếng tức khắc một trận vô ngữ Trần Thanh Dương x u i x ẹ o bị tần tiểu Nguyệt thích thượng nàng x u i x ẹ o làm trần thanh dương liếc mắt một cái coi trọng túi ra lao ra tử tia nha đầu chạy trốn tới hong công đi chương 69 ư c h n ư ơ n g 69. tỷ người đã về rồi đã thượng cao trung lưu bắc văn cưới xe đạp từ bên ngoài trở về thấy hắn tỷ cùng gia gia đang ngồi phòng khách trên sofa nói chuyện hiếm hắn tử tủ lạnh cầm bình nước có ga ngồi qua đi vừa lúc ta muốn cùng ngươi nói chuyện này nhi đừng lao về nhà liền uống như vậy băng lưu mỹ vân thấy liền nhịn không được nhấc m ã i Tủ lạnh cung máy giặt là nàng trước hai nguyệt mới vừa cấp trong nhà thêm vào, lúc này ra điện là hàng khan hiếm, trong tay phải có ngoại hối khoán mới có thể mua được. Thứ này lao ra từ trong tay vừa v ặ n có, Lưu Mỹ Vân liền ngang tàng dùng một lần đặt mua đầy đủ hết, còn cấp thay đổi hai đài tần quạt điện, đem phía trước đã lâu đầu cổ vừa chuyển liền kéo kẹt vang nửa ngày, cấp dọn đến Đại Bảo bọn họ trong phòng đi. Kết quả mua trở về đi, tủ lạnh nhưng thật ra phương tiện Bắc Văn cùng Đại Bảo bọn họ đông lạnh nước có ga cùng kem, tỷ. Ta tham gia cái kia toán học thi đua tiến trận chung kết, lão sư nói nghỉ đông muốn tập huấn nửa tháng. Lưu Bác Văn tự động xem nhẹ hắn tỷ nhắc mãi, nước có ga bình nhi một hai, l ộ c cục hai khẩu liền đi xuống hơn phân nửa. Kia nghỉ liền không trở về Thượng Hải, gọi điện thoại cùng ba mẹ nói một tiếng. Lưu b ắ c Văn bởi vì hộ khẩu còn ở nàng cùng lục trường trinh sổ hộ khẩu thượng, lúc ấy một khối ở kinh thành niệm trung học, nghĩ đại học lại khảo hồi Thượng Hải là được, dù sao cũng liền hai ba năm thời gian, lúc này cao trung vẫn là hai năm chế. Lưu Bắc Văn năm nay mới vừa thượng cao một, trở sang năm niệm xong cao nhị, lập tức cũng là có thể tham gia 81 năm thi đại học. Bất quá hắn tuy rằng ở niệm thư ở kinh thành bên này, nhưng là mỗi năm nghỉ đông và nghỉ hè thời điểm, vẫn là sẽ ngồi xe lửa hồi thượng hải. Năm trước Lưu Mỹ Vân còn mang theo đại bảo tam h u i n h đệ một khối trở về. Lưu Vĩnh Niên hiện tại phục chức, vẫn là ở thượng hải đại học sư phạm đương toán học lao sư. Hơn nữa nhà bọn họ lại dọn về nguyên lai công nhân viên chức ký túc xá đại viện, nàng ba lão bằng hưu trương phó hiệu trưởng. hiện tại cũng ở thượng hải sư phạm nhậm chức chính hiệu trưởng, còn cùng lúc trước ở nông trường vương quả phụ lãnh chứng. tỷ, ta đây chơi bóng đi làm, ta còn hẹn đồng học đâu, ra ra tai kiến. lưu bắc v ă n so lưu mỹ vân còn h ộ i mới vừa ngồi xuống chưa nói hai câu, người liền thay đổi dậy ra bên ngoài chạy. từ thượng cao trung, lưu bắc v ă n liền bắt đầu bay nhanh nhảy v ó c hơn nữa gen đ á y hảo, người hiện tại đi ra ngoài, trên đường đều có thể hấp dẫn tiểu cô nương chú ý. có như vậy một cái xoáy khí lại thông minh đệ đệ. Lưu Mỹ Vân trong lòng chừa bỏ vui mừng chính là tự hào. Mỗi lần đến trường học cấp b á c văn họp phụ huynh, trong nhà nàng cùng lục q u y ể n Quân còn có lao ra tử cơ bản đều là cấp đi, bởi vì ngồi chỗ đó chỉ cần chờ bị người khiêm tốn thỉnh giáo là được. Cấp tam huynh đệ mở họp phụ huynh liền đau đầu. Đại Bảo còn hảo một chút, học tập không cần nhọc lòng, chính là luôn có nữ đồng học ra trưởng tới tìm, nói Đại Bảo đối nữ sinh như thế nào như thế nào lạnh nhạt, không phản ứng nhân r a n h a đầu, đem người tính trẻ con khóc lạp cái gì gì đó. Nhị bảo tắc cùng hắn ca hoàn toàn tương phản, một đống lớn gia trưởng tìm tới nói chuyện phiếm đề tài, đều là nói tiểu hài nhi ở một khối chơi đến hảo, hai nhà có thể nhiều hơn đi lại gì. Tiểu bảo đâu nhưng thật ra không ra trường tìm, đổi lão sư tìm, nói đứa nhỏ này ở trường học, một ngày đối gì đều tò mò cảm thấy hứng thú, chính là duy độc đối học tập không thế nào để bụng. Tam h u y n h đệ cũng không biết có phải hay không thương lượng tốt, ổn ngồi trên trung hạ du ba cái bảo toàn. Mụ mụ, ngươi đã về rồi. Lưu Mỹ Vân chính đau đầu đâu. Ba Nhi Tử đi theo Ngô Mẹ một khối đã trở lại, Tiểu Bảo một giọng nói gào ra tới, lao ra Tử trong tay chén trà q u ơ n g ư ơ n g ư ờ i đều dọa tinh thần. Lại vừa thấy, huynh đệ ba trong tay hoặc nhiều hoặc ít đều giúp Ngô Mẹ xách theo đồ ăn, Lưu Mị Vân hơi hiện vui mừng, ít nhất còn tính hiểu chuyện Nhi. Nào tưởng mới vừa vui mừng xong, liền thấy Lục Nhị Bảo giúp đỡ Ngô Mẹ đem đồ ăn phóng phóng bếp, sau đó bàn tay một quán, n ã i n ã i một người hai phân tiền, hảo hảo hảo, n g i n ã i này liền cho các ngươi. Nô mẹ vui tươi hớn hở từ Lưu Mỹ Vân cấp phùng ví tiền nhỏ cho bọn hắn ba huynh đệ một người hai phân tiền. Lưu Mỹ Vân, này còn không có xong. Nhị bảo đem tiền xùi cãi lại túi, đôi mắt lại nhìn c h ầ m c h ầ m Lão gia tử n g h i cách. Lão gia tử dựa chưa có ngủ chưa thói quen, vừa rồi cùng Lưu Mỹ Vân nói nửa ngày, lúc này đều đã mệt ra rời. Tuy nói cấp tiểu bảo một giọng nói gào thanh tỉnh, nhưng mí mắt cũng khó chịu gục xuống. Nhị bảo, thái gia gia, ngài nên ngủ chưa làm, ta cho ngài quạt gió. p h ế n đi lão gia tử mí mắt sốc sốc, ở trên sofa phối hợp nằm xuống, hiện nhiên đã tập mãi thành thói quen. Nhị Bảo, kia không phải có q u t sao? Lưu Mỹ v â n nhũ mày, không biết con thứ hai lại ở làm cái gì yêu. Mụ mụ, quạt thổi nhiều không tốt. Lục Nhị Bảo đôi mắt chớp chớp, xoay người liền đem quạt đầu cắm rút, sau đó chi kỷ cấp lão gia tử chế tạo nhân lực phòng. Nô mẹ, Nhị Bảo bọn họ mấy cái lại làm gì đâu? Đến phòng bếp giúp đỡ nô mẹ một khối làm cơm chiều. Lưu Mỹ Vân không yên tâm hướng phòng khách xem xét liếc mắt một cái. Tam Minh đệ vây quanh ở Lão gia tử bên người thay phiên cấp quạt gió, cùng bức tường dường như tự nhiên phong đều chắn xong rồi, hiển nhiên không quạt điện tuổi thoải mái. Nhi bảo mang đại bảo tiểu bảo kiếm tiền đâu, mỗi ngày Nhi ở trong nhà tìm số n g làm, cấp Lão gia tử quạt gió xoa eo đóng chân, kia đều là muốn tính tiền, một mao tiền một ngày, chạy chân mặt khá tính. Nếu là tính tiền tháng, còn đưa ba thứ miễn phí chạy chân cơ hội. Lão gia tử ngang tàng. trực tiếp tới cái bao năm phục vụ Lưu Mỹ Vân nghe xong k h ỏ e miệng co giật cảm thấy chính mình lúc này mới mấy ngày không ở nhà ba tiểu tử là nghĩ cái gì thì muốn cái đó giúp trong nhà trưởng b ố i làm điểm sống còn muốn bắt đầu thu phí vì kiếm chút tiền ấ y liền quặt đều không cho láo ra từ t h ổ i ngủ một giấc ra một thân h ã n nô mẹ xem Lưu Mỹ Vân giống như có điểm sinh khí vội lại giúp đỡ nhị bảo mấy cái nói tốt ngươi đừng nhìn nhị bảo tiểu đứa nhỏ này mưu ma trước quỷ nhiều lắm đâu Lão gia tử đều nói so trưởng trinh khi còn nhỏ còn cơ linh. Ngươi không phải không cho trong nhà lại thêm vào cho bọn hắn tiền tiêu vặt sao? Ngươi liền chính mình nghĩ biện pháp kiếm, không riêng giúp trong nhà làm việc, người còn mang theo đại bảo, tiểu bảo thượng đại viện thu rách nát bắt được phế phẩm chạm thu mua đi bán tiền đâu? Một lần cũng có thể kiếm cái một mao hai mao, nhưng có chủ ý. Chỉ cần vừa nói khởi đại bảo mấy cái, nô mẹ luôn là có lải nhải không xong nói, trên mặt tươi cười cũng không đi xuống quá. Đại bảo bọn họ thật là nàng gặp qua nhất khả nhân đau hài tử. Một ngày hoạt bắt đến hữu dụng xong kính nhi ở bên ngoài làm ẩm mỹ một ngày không đủ, về nhà còn không chịu ngồi yên, có đôi khi náo nhiệt quán. Ca ba vừa lên h ọ c trong nhà im ắ n g nàng cùng Lão gia tử đều còn có điểm không thích đ ứ n g đâu. Hảo sao? Trong nhà Ngô mẹ cùng Lão gia tử là nhất quán tam bảo t h a i Lưu Mị Vân không trông cậy vào từ bọn họ nơi này sửa đúng, chỉ chờ buổi tối trở về phòng Tam huynh đệ tắm rửa xong. chỉ ăn mặc quần nhỏ gấp không chờ nổi nằm trên giường đem răng rắc vang quạt điện một hai lộ ra tròn trịa bụng liền chiều Lưu Mỹ Vân thúc r ụ c mụ mụ nhanh lên mấy ngày có thể nói chuyện xưa Tam Minh đệ từ nhỏ thích nghe Lưu Mỹ Vân kể chuyện xưa cái này thói quen nhiều năm như vậy vẫn luôn không thay đổi chỉ là hiện tại có thể nghe cơ hội h i ế u chỉ có chờ Lưu Mỹ Vân nghỉ về nhà ngày đó mới có thể nghe t h ư ợ n g hơn nữa Lưu Mỹ Vân giảng chuyện xưa còn không phải cái loại này dùng một lần là thực dài lâu cái loại này có thể treo người ăn uống, t ỉ như cái gì tiểu người lùn quốc vương tử được dừng dậm ma pháp, mặc vào dùng vỏ cây làm xiêm y để biến thành người khổng lồ sau, đi người khổng lồ vương quốc tìm kiếm bảo tàng chìa khóa chuyện xưa. này đương nhiên là Lưu Mỹ Vân vô căn cứ, nhưng Tam h u y n h đệ lại nghe đến phi thường mê mẩn. lần trước chính nghe được mấu chốt chỗ đâu, lúc này liền suốt ruột chờ đợi nửa giờ buổi tối chuyện xưa. nhưng mà Lưu Mỹ Vân hôm nay lại căn bản không tính toán lại cho bọn hắn nói cái gì chuyện xưa. chỉ đem q u ạ t điều nhỏ điểm, dặn dò bọn họ không thể đối với đầu cùng bụng tuổi, liền chuẩn bị rời đi. mụ mụ, hôm nay vì sao không nói chuyện xưa l ạ c đại bảo thấy mụ mụ phải đi, lập tức nhảy xuống giường đổ ở cửa. nhị bảo cùng tiểu bảo cũng không thuận theo không buông tha. ấ n lưu mỹ vân ra vẻ tự hỏi vài giây, nói về sau các ngươi nghe chuyện xưa muốn thu phí. a, tiểu bảo không minh bạch, lưu mỹ vân liền kiên nhẫn cho bọn hắn giải thích, về sau các ngươi nếu muốn nghe chuyện xưa đâu, liền phải trả tiền. không trả tiền mụ mụ liền không nói vì sao a tiểu bảo như cũ không hiểu nhị bảo cũng suốt ruột mụ mụ vì sao muốn thu phí ngươi không phải vẫn luôn đều tự cấp chúng ta g i ả m sao lưu mỹ vân hỏi lại các ngươi ở nhà làm việc đều có thể thu phí mụ mụ kể chuyện xưa vì cái gì không thể thu phí trước kia không thu phí là bởi vì các ngươi còn nhỏ a hiện tại các ngươi chính mình đều có thể kiếm tiền đương nhiên muốn thu phí mụ mụ ngươi như vậy không tốt đại bảo t ú mụ mụ tay á o tâm tình có điểm mất mát tam h u y n h đệ lúc này đều không sai biệt lắm một cái biểu tình như thế nào không hảo lưu mỹ vân trang không hiểu nay cùng các ngươi cấp thái gia gia đấm chân thu phí không phải một đạo lý sao lời này đem tam h u y n h đệ đều hỏi kẹt chỗ nào không hảo đâu cụ thể bọn họ cũng không nói lên được chính là cảm giác nói tiền thương cảm tình bái m u m u n ta biết sai rồi ta không nên tìm thái gia gia đòi tiền đại bảo cân nhắc một lát thực m u phản ứng lại đây Mụ mụ đây là giáo huấn bọn họ đâu? Vì cái gì không nên. Lưu Mỹ Vân ngồi ở trên giường, trên mặt không có gì biểu tình. Tam huynh đệ ăn mặc tiểu con đùi, thành thành thật thật chạm thành một loạt, đôi mắt nhỏ đều sợ hãi, đặc biệt Lục nhị bảo, chột dạ cũng không dám xem mụ mụ đôi mắt. Rốt cuộc kiếm tiền điểm này, là hắn khuyến khích c a k a cùng đệ đệ một khối làm a. Hắn liền sợ mụ mụ sinh khí. Đại bảo nhưng thật ra không sợ mụ mụ sinh khí, thẳng thắn ngược trả lời mụ mụ vấn đề. Thái gia gia đ â u chúng ta, chúng ta cho hắn l n chân. còn muốn thu phí, thái gia gia trong lòng khẳng định tương tâm, mụ mụ, ngươi vừa rồi cũng cho chúng ta cũng tương h tâm, lưu mỹ vân, k i a m ụ mụ cùng ngươi nói xin lỗi, đại bảo, ta đây ngày mai liền cùng thái gia gia còn có ngôn m ã i lại xin lỗi, ta đem tiền còn cấp thái gia gia, về sau làm việc không thu tiền, lưu mỹ vân vừa lòng gật gật đầu, ánh mắt lại chuyển hướng nhị bảo cùng tiểu bảo, tiểu bảo lập tức nhấc tay tỏ thái độ, mụ mụ, ta cũng biết sai rồi, ta về sau chủ động giúp trong nhà chạy chân. tuyệt đối không cần tiền ta đây về sau cho các ngươi kể chuyện xưa cũng khẳng định không thu phí liền dư lại một cái lục nhị bảo xem mụ mụ ánh mắt đảo qua tới h ắ n mí môi mụ mụ thực xin lỗi ta biết sai rồi vì cái gì sai rồi là ta ra chủ ý ta không nên mang ca ca đệ đệ kiếm trong nhà tiền cấp thái gia gia bọn họ ấn chân là hàn là nhị bảo nhận sai thái độ cũng thực thanh khẩn ta minh h u đệ biết sai liền sửa thái độ thực tích cực liền xem thực tế hành động thế nào Lưu Mỹ Vân cũng không có liên tiếp n h é o không bỏ, miệng giáo dục lại nhiều, còn không bằng đến lúc đó thực tế diễn luyện tới ấn tượng khắc sâu, thật sự không được, còn có mang xào t h t chờ. Nhị Bảo A, ngươi nói cho mụ mụ, ngươi lần này lại là vì cái gì muốn kiếm tiền tới? Lưu Mỹ Vân cấp Tam h u y n h đệ tiền tiêu vặt, đã không tính thiếu, mỗi năm còn sẽ trướng một chút, dùng như thế nào Lưu Mỹ Vân cũng chưa bao giờ quản, nhiều lắm chính là yêu cầu bọn họ nhớ cái trướng. Nàng ngẫu nhiên mới có thể lật xem hạ Tam h u y n h đệ tiểu số sách. Đại bảo cơ bản đều là mua tiểu nhân thư cùng món đồ chơi, nhị bảo cấp đồng học mua nước có ga n h i kẹo gì, tiểu bảo tất tất cả đều là đồ ăn vặt. Châu Châu muốn ăn sinh nhật, ta tưởng chính mình kiếm tiền đưa nàng một cái quà sinh nhật, liền cửa hàng cái loại này c o n b ư ớ m kẹp tóc. Châu Châu lại là ai? Lưu Mỹ Vân Huyệt Thái Dương tình h thích đ a u người tốt nhất bằng hữu không phải tiểu lệ sao? Phía trước còn một khối thả diều, cho người ta mua nước có ga tới, này lại thay đổi một cái. Mẹ, tiểu lệ cùng nhị ca n á o bẻ l ạ p nàng tìm nhị ca chép bài tập, nhị ca không cho nàng sao? hai người bọn họ hiện tại không phải bằng hữu l ạ m châu châu mới là. lục tiểu bảo tổng ái ở thời điểm mấu chốt thấu cái n á o nhiệt, đem nhị bảo bán đến không còn một mảnh. đại bảo còn ở bên cạnh nói năng hùng hồn đầy lý lẽ, tỏ vẻ đặc biệt có thể lý giải đệ đệ, chép bài tập vốn dĩ liền không đúng, đơn giản như vậy để nàng đều sẽ không làm, thật buồn. làm âm ỹ cả đêm, tam huynh đệ cuối cùng vẫn là không có thể nghe được lưu mỹ vân giảng chuyện xưa. đều phía sau tiếp trước bờ lạ bờ lạ cấp l ư u Mị Vân nói trường học sự càng nói càng hang say nhi cuối cùng còn lẫn nhau phá đám hai huynh đệ thuyền nhỏ là nói p h i ê n liền t h i ê n Đại Bảo ghét bỏ Tiểu Bảo buồn nói để luôn là nửa ngày mới chuyển qua con tới còn quay đầu liền quên có đôi khi có thể tức chết cá nhân Tiểu Bảo ghen nhị ca tan học tổng mang theo người khác chơi thậm chí cuối cùng một khối bánh quy cấp cái kia trâu trâu đều không cho chính mình mà giận dỗi nhị bảo đâu lại cảm thấy Đại Bảo lao ái phát giận còn lao giống hắn cùng nhị bảo thực không cao hứng tam huynh đệ là các ghét bỏ các nhưng chờ lưu mỹ vân giả m ô giả dạng nói làm cho bọn họ ca ba tách ra ngủ thời điểm ba huynh đệ lại không chịu biệt biệt nữu nữu dù sao chính là đánh nhau cũng muốn té một cái nhà ở đánh y tứ cách thiên ngủ một giấc lên lưu mỹ vân cơm sáng không ăn phải vội vàng hồi trường học đi học mà tam bảo thai ăn cơm sáng lại khó được không có ăn xong liền lưu mà là phá lệ đem chính mình chén đ u a lấy hồ nước bên kia lao lực nhi ba kéo xúc rửa này cấp trên bàn dư lại người đều cả kinh trong mắt đều mau r ớ t trước kia đều là không sai sử không muốn động còn dỗi tay đòi tiền tiểu tử túi này như thế nào trong nháy mắt liền như vậy hiểu chuyện lao ra tử còn nhịn không được trêu chọc nhị bảo a lần này lại muốn bao nhiêu tiền a thái gia gia không cần tiền về sau chúng ta ăn chén đều chính mình rửa sạch sẽ nhị bảo lao khô tay chạy tới thái gia gia trước mặt vẻ mặt chân thành xin lỗi thái gia gia thực xin lỗi ta về sau mỗi ngày cho ngài đóng chân Không cần tiền, nhị bảo tiểu bảo cũng cùng lại đây. Tam h u y n h đệ không chỉ có đem trong khoảng thời gian này từ trong nhà kiếm mấy đồng tiền nộp lên, còn nghiêm túc xin lỗi, tỉnh lại sai lầm, đem Lão gia tử cùng nô mẹ đều làm đến đôi mắt h ồ n g h ồ n g Cái này tiền, các ngươi thu, không có việc gì. Nhị bảo không phải còn phải cho đồng học mua lễ vật sao? Lão gia tử tuổi lớn, gì cũng không nghĩ làm, gì cũng không nghĩ quản, liền tưởng đau sủng chính mình tăng tôn, cũng không biết còn có thể như vậy sủng mấy năm. cho nên đối Tam Bảo t h a i hắn thật là một chút nghiêm khắc không đứng dậy. c ù n g trước kia giáo dục nhi tử, tôn tử kia hoàn toàn là không đến so thái độ. Thái gia gia, chúng ta không cần tiền. Lục tiểu bảo t ế đến lao gia tử trước mặt, nói, nhị ca muốn mang chúng ta nhặt ve chai kiếm tiền, mụ mụ nói cái này là có thể, chờ về sau chúng ta kiếm tiền cho ngươi tiền tiêu vặt. Lao gia tử k h ỏ e miệng chịu chịu, nay còn không bằng bọn họ ở trong nhà kiếm tiền đâu. Khoảng thời gian trước. Tam Bảo Thai ở trong đại viện từng nhà gõ cửa tìm người muốn phế phẩm rách nát thời điểm hắn đều v à i thiên ngượng ngùng ra cửa liền sợ những cái đó lão b ằ n g hữu đột nhiên quan tâm liền người cửa phiên trực chiến sĩ đều t o m ò như thế nào lao thủ trưởng gia Tam Bảo Thai ra tới nhặt ve chai chỉ cần là cần lao làm giàu Lưu Mỹ Vân khẳng định là duy trì vừa lúc làm cho bọn họ thể nghiệm thể nghiệm sinh hoạt trà tấn muốn ở thập niên 70 m ư ạ dự a nhặt ve chai kiếm tiền Tam Minh đệ cái này phát tài đại kế khẳng định là muốn thất bại. lại không phải 20 năm sau, nhặt đôi phế liệu đều có thể bán tiền. bất quá nhân sinh sao, nhiều nếm thử luôn là tốt. tam minh đệ đem mấy ngày này thật vất vả tích c ố p tề một túi rách nát đưa tới phế phẩm trạm thu mua, lại làm người ba phân tiền liền cấp đổi rồi. trong tay chỉ có 3 phân tiền lục nhị bảo, tưởng cấp bạn tốt mua xinh đẹp tiểu hồ điệp kẹp tóc khẳng định là không được, cuối cùng vẫn là cuốn lấy thái gia gia cấp thủ công điêu khắc một cái đầu gỗ tiểu hồ điệp đương quả sinh nhật. lưu mỹ vân hồi trường học về sau. mỗi ngày như cũ là làm từng bước làm học tập. mà Diêu Thuận Lục bên kia, Từ Lưu Mị Vân nói muốn chính mình khai trang phục cửa hàng, hắn liền chạy Dương Thành c ả n g c â n mẫn. mỗi lần lấy hóa trở về đều là ít nhất 20 điều hướng lên trên trực tiếp ra cho người khác, thực m u liền đem trong tay tài chính viên tới rồi bốn vạn nhiều. lúc này bốn vạn nhiều gì khái niệm, Diêu Thuận Lục không dám c h n g dương. rốt cuộc gần nhất báo chí đăng một cái vạn nguyên hộ đều đều đã có thể làm người thảo luận đã lâu. Diêu Thuận Lục chưa từng nghĩ tới. chính mình có một ngày sẽ bởi vì trong tay tiền nhiều mà phát sầu, cho nên hắn đuổi năm trước, dựa theo Lưu Mị Vân phân phó ở kinh thành nhị hoàn nội xem phòng ở, nghị chạy nhanh đem tiền nhàn dối đổi thành đi ra ngoài, xoay không sai biệt lắm có gần tháng đi, mới tìm được một chỗ thỏa mãn Lưu Mị Vân yêu cầu, mặt tiền cửa hiệu vị trí hảo, diện tích đủ đại, bất động sản không có gì tranh cãi, chính là người chào giá có điểm cao, một mở miệng liền phải b 2 ạ n còn một phân không chịu thiếu, Diêu Thuận Lục lấy không chừng chú ý. đành phải làm Lưu Mỹ Vân chính mình lại đây nhìn xem, rốt cuộc cuối cùng đánh nhịp còn phải Lưu Mỹ Vân chính mình định. Bốn vạn hai ở kinh thành nhị h o à n mua một gian diện tích còn không nhỏ mặt tiền cửa hiệu, Diêu Thuận Lục cảm thấy quý, Lưu Mỹ Vân lại cảm thấy cùng cải trắng giới dường như, này muốn gác 30 năm sau, nhị h o à n nội như vậy một gian mặt tiền cửa hiệu, ít nói cũng đến ở phía sau biên nhiều hơn ba cái linh, còn không nhất định có thể mua. Lưu Mỹ Vân đi nhìn phòng, vị trí liền ở hai con phố chỗ giao giới. Đối diện không xa còn có một cái cung tiêu xá hấp dẫn lưu lượng khách. Hơn nữa để cho nàng trái tim nhỏ bùn kinh hoàng chính là vị trí này tương lai toàn bộ sẽ phá bỏ di rời, cải biến thành nổi danh thương m ậ u trung tâm. Nay còn có gì hảo do dự, đương nhiên mua a. Bốn vạn hai, ta một phân đều sẽ không thiếu. Các ngươi nếu muốn hôm nay liền có thể đi làm thủ tục. Nam nhân gầy trơ cả xương, nói chuyện thanh âm mang theo khàn khàn. Vừa thấy cũng là mấy năm nay quá đến không được tốt. Đại ca. ta đây trước phó cái 2.000 khối tiền trả trước, sau đó đến về nhà lấy sổ hộ khẩu, lại làm phiền ngài cùng ta một khối đi làm thủ tục có thể chứ. Lưu Mỹ Vân là từ trường học trực tiếp lại đây, sổ hộ khẩu còn ở bộ đội đại viện phòng trong ngăn kéo phóng. người thật muốn mua. Nam nhân sửng sốt, hiển nhiên không dự đoán được Lưu Mỹ Vân như vậy d ứ t khoát. mua nha, chỉ cần đại ca ngài thành tâm bán, ta về nhà chủ tiền đi a. Lưu Mỹ Vân thuận miệng địa chuyện. Nam nhân nhăn nhăn mày. lại cùng Lưu Mỹ Vân xác nhận một lần 4 v ă n 2, một phân đều không thể thiếu Lưu Mỹ Vân làm bộ làm tịch do dự một lát khẽ cắn môi gật đầu hành đi nam nhân thấy Lưu Mỹ Vân gật đầu trên mặt thần sắc buông lỏng cùng Diêu Thuận Lục liền ở cửa hàng chờ Lưu Mỹ Vân kỵ xe đạp về nhà bay nhanh tìm được sổ hộ khẩu sau đó lại một hơi không ngừng nghỉ gấp trở về cải trắng giới nhận được tương lai thương mậu trung tâm mặt tiền cửa hiệu Lưu Mỹ Vân không nóng nảy không được a nàng giao tiền tích cực Nam nhân phối hợp làm thủ tục cũng tích cực. Trước sau bất quá 2 giờ, Lưu Mỹ Vân danh nghĩa liền có được đệ nhất gian mặt tiền cửa hiệu. Trong túi suy nóng hồi một trang giấy, Lưu Mỹ Vân kìm nén không được tâm tình kích động, bất quá trên mặt lại còn không thế nào hiện. Nam nhân suy một túi tiền mặt cũng thực bình tĩnh, chỉ ở mặt tiền cửa hiệu trước mặt đứng hồi lâu không nói chuyện, ngẫu nhiên truyền đến từng đợt khó nhịn ho khan thanh, gây ốm đơn bạc thân ảnh. Nhưng thật ra người xem cũng có điểm không đ à n h lòng. Diêu Thuận Lục còn tưởng tiến lên quan tâm hai câu. Lưu Mỹ Vân lại giữ chặt hắn, nhẹ nhàng lắc lắc đầu. Người tổng muốn đi phía trước đi, về sau Nhật Tử đều là càng ngày càng tốt. Bọn họ làm người đứng xem cũng không thể chân chính ý nghĩa thượng cấp đến cái gì trợ giúp. Có đôi khi một hai câu quan tâm thăm hỏi, cấp đến khả năng không phải ôn nhu, mà là lại đem qua đi xé rách một lần, làm người lại xa vào một hồi. Này mặt tiền cửa hiệu muốn sửa chữa quá đi. Diêu Thuận Lục còn có điểm h o ả n g hốt nhìn cơ hồ đào rỗng trong tay toàn bộ vốn lưu động mua này gian mặt tiền cửa hiệu. cảm giác tựa như đang nằm mơ một chút. hắn hiện tại trong túi liền dư lại mấy ngàn khối, này muốn gác một năm trước, hắn khẳng định cảm thấy nhiều vô cùng, nhưng hiện tại cư nhiên còn cảm thấy thiếu đến hắn trong lòng có điểm không yên ổn. Ân, là muốn nạp lại, đến tìm hai cái hảo một chút buồn việc xây nhà. Lưu Mỹ Vân từ túi móc ra giấy bút, cùng diêu thuận lục một khối cấp mặt tiền cửa hiệu lượng diện tích, đem quan trọng số liệu đều nhớ tiểu bổn t h ư ợ n g tính toán quay đầu lại không, chính mình đơn giản thiết kế một chút. Ta đây trong khoảng thời gian này đi nông thôn nhìn xem, chỗ đó giá cả tiện nghi, chỉ cần tay nghề hảo là được, quý điểm không sao cả, đừng ăn bớt ăn xén nguyên vật liệu. Tiện tay còn thừa về điểm này vốn lưu động, ở thập niên 70 m ặ t đừng nói Trang Hoàng một gian mặt tiền cửa hiệu, chính là Trang Hoàng 10 gian đều đủ rồi. Bùn việc xây nhà người cũng hảo tìm, lúc này nông thôn rất nhiều người đều là dựa vào cái này tìm cơm ăn, khó nhất đến kỳ thật là Trang Hoàng tài liệu. Lưu Mỹ vân tưởng một bước đúng chỗ, không nghĩ về sau lại lan l ộ t ở trang hoàng thượng phải hạ điểm công phu, sàn nhà, đèn treo, cửa sổ, pha lê này đó, thật nhiều đồ vật không phải tưởng mua là có thể mua được, có khả năng còn muốn phê điều. Lưu Mị Vân tạm thời còn không thể tưởng được đi chỗ nào lộng nàng yêu cầu tài liệu, liền dứt k h o á t phóng, quay đầu lại hỏi một chút lục trường trinh. mặt tiên cửa hiệu lấy lòng, Lưu Mị Vân phải bắt đầu chuẩn bị xin hộ cá thể buôn bán giấy phép sự. 7 9 y n ă m tháng cuối năm bắt đầu, kinh thành hộ cá thể như măng mọc sau mưa giống nhau toát ra tới. Lưu Mị Vân thậm chí thấy được đệ nhất gia tư nhân tiệm cơm đều quang minh chính đại ở ngõ nhỏ bắt đầu buôn bán, sớm một chút cửa hàng càng nhiều, đều là trực tiếp ở cửa nhà chi cái quán n h i còn có bến xe, ga tàu hỏa, tùy ý có thể thấy được hộ cá thể bán hàng rong b o n g dáng. Phía trước mọi người bán quần ống loa còn lén lút, hiện tại hảo chút đều đem quán đặt tới dòng người nhiều lại thấy được cố định địa phương, đương nhiên ngẫu nhiên cũng sẽ có người lại đây xua đuổi, kia bọn họ liền nghỉ hai ngày lại đổi cái địa phương tiếp tục. Chương 70 chương 70 Lưu Mỹ Vân mua xong cửa hàng, liền bất thời giờ vẽ trương trang hoàng bản vẽ. Nếu là bán quần áo, mặt tiền cửa hiệu nhất định đến muốn trang đến rộng mở sáng n g ờ i dựa đường cái từ ngoài, nàng tính toán toàn bộ xóa sạch, đều đổi thành pha lê tủ kính, còn có nóc nhà để treo, ngầm gạch men sứ sàn nhà, hình người người mẫu, lượng giá áo còn có phòng thử đồ gương to, chỉ là bận việc mặt tiền cửa hiệu trang hoàng chuyện này, liền đem Lưu Mỹ Vân mệt đến quá sức. Diêu t h u ậ t Lục tuy rằng có nghĩ thầm muốn giúp nàng chia sẻ. nhưng hắn nhiều nhất cũng cũng chỉ có thể tới trên thị trường tìm xem tài liệu, cùng với giúp hắn tìm hai cái đáng tin cậy thợ ngói công nhân. sư phó, nơi này ngươi giúp ta đánh ba cái phòng thử đồ, không cần quá lớn. sau đó mặt tường nơi này ta làm u ố n trang gương. còn có nơi này, dựa theo bản vẽ thượng h ọ a cho ta làm thành loại này hình cung quầy. đến nơi đây thì tốt rồi, không cần xông ra tới quá nhiều. lưu mỹ vân chính cầm chính mình một tay họa bản vẽ, ở cửa hàng hai cái thợ ngói công nhân cẩn thận giải thích. Diêu Thuận Lục hỏi t h ă m đã lâu, mới ở kinh giao tìm được hai cái tay nghề không tuổi thợ ngói công nhân, chính là Lưu Mỹ Vân cấp bản vẽ có điểm xem không hiểu. Bọn họ ngày thường cũng chính là tiếp điểm tán sống bang nhân cái cái tân phòng gì, Trang Hoàng cửa hàng cũng là lần đầu tiên tiếp nhận, hơn nữa vẫn là như vậy đặc biệt, ba mặt tường tất cả đều muốn đánh thành pha lê, kia chẳng phải là bên trong bãi gì bên ngoài đều có thể thấy, nhiều không an toàn a. Không có việc gì, sư phó, ngài cứ việc dựa theo này trên bản vẽ h ò a trang, pha lê bên ngoài. ta còn sẽ lại nhiều trang một đạo cửa cuốn sư phó thấy lưu mỹ vân như vậy kiên trì bất đắc dĩ chỉ có thể dựa theo lưu mỹ vân nói bắt đầu khởi công lục trường trinh chính là ở thời điểm này tiến vào nhìn đến hắn tức phụ nhi công tác thời điểm vẻ mặt nghiêm túc bộ dáng n h ì n xuống không quấy rầy liền ở cửa kiên nhẫn chờ vẫn là cửa sư phó nhìn đến hắn cùng lưu mỹ vân nói thành lưu mỹ vân mới phát hiện hắn sao ngươi lại tới đây lưu mỹ vân vẻ mặt kinh hỉ mới vừa nghỉ Ngôi trường học làm việc xem một khối lại đây. Lưu Mỹ Vân mua cửa hàng muốn khai cửa hàng sự. Không lâu trước đây hai người thông điện thoại liền nói cho hắn, cho nên hôm nay hắn mới chuyển qua đến xem. Quét mắt tức phụ nhi trên tay họa bản vẽ, Lục Trường Trinh trong mắt tất cả đều là tán thưởng, liền cảm thấy hắn tức phụ nhi nếu là không học kinh tế, đi niệm thiết kế chuyên nghiệp cũng là có thể. Lưu Mỹ Vân trước kia cũng không phải không nghĩ tới, chỉ là mặt sau ngẫm lại vẫn là tính thuật nghiệp có chuyên tấn công, nàng vẫn là đối kiếm tiền càng có hứng thú. n à y mặt tiền cửa hiệu thế nào? Lưu Mỹ Vân không sai biệt lắm, có một tháng chưa thấy được Lục Trường Trinh. Lúc này khó tránh khỏi che giấu không được cao hứng, lôi kéo nam nhân cẩn thận tham quan còn thực cũ nát mặt tiền cửa hàng. Nơi này ta biến thành quầy, nơi này có thể bãi mấy quyển thời trang tạp chí, còn có này phía sau có cái phòng nhỏ có thể đường kho hàng đâu, không tồi đi. Lưu Mỹ Vân tựa như khoe ra chiến lợi phẩm giống nhau, mặt mày cong thành một đạo trăng non, thanh âm thanh t h ú y lại ngọn. Lục Trường Trinh nơi nào lo lắng nhìn cái gì mặt tiền cửa hiệu? đôi mắt cũng chưa từ trên người nàng dịch khai quá, chỉ liên tiếp có lệ. Ân, không tồi, tức phụ nhi ngươi thực sự có ánh mắt. Xem nam nhân này gì đều nói tốt, Ân cần bộ dáng. Lưu Mỹ Vân cũng không trông cậy vào hắn có thể đưa ra gì có tính kiến thiết chủ ý, chỉ cùng hai cái bùn việc xây nhà sư phó công đạo một phen, liền lôi kéo nam nhân đi trước. Chúng ta đi toàn tụ Đức a n vịt quay đi, ăn xong cấp trong nhà mang hai chỉ trở về. Tiểu Bảo bọn họ mấy cái nhắc mãi mấy ngày rồi. Tháng trước hòa bình môn tân khai trương một nhà toàn tụ đức vịt quay cửa hàng, lão gia tử bằng hữu cấp trong nhà tặng một con, tam bảo t h a i từng cái cùng sói đói dường như ăn xong còn chưa đã thèm náo loạn hai ngày, một hai phải Lưu Mỹ Vân dẫn bọn hắn lại đi mua hai chỉ hành. Lục t r ư ơ n g Trinh cười gật đầu, nghĩ nghĩ ba cái nhi tử lượng cơm ăn, mua ba con đi, làm cho bọn họ một lần ăn cái đủ, đem ngươi có thể ăn không hết nhiều lãng phí. Lưu Mỹ Vân giận hắn liếc mắt một cái, hảo hảo hảo, vậy mua hai chỉ. Lục Trường Trinh chạy nhanh sửa miệng, hai vợ chồng kéo cánh tay liền vào toàn tủ Đức. Người so với bọn hắn tưởng tượng muốn nhiều một chút, rốt cuộc cửa hiệu lâu đời danh khí ở đằng kia không thể so trên đường phố những cái đó tân khai tiểu thực cửa hàng. Đại đường chạy chân việc từng cái là vội đến nghỉ một hơi công phu đều không có, trong tay mâm còn không có bưng lên bàn đâu. Thấy có khách nhân chạy nhanh liền thét to đem người lánh đi vào. Cửa quải lò thượng treo từng hàng tiêu hương mạo du vịt, người xem c h ả y d ò n nước miếng. Lục Trường Trinh muốn một con. Lưu Mỹ Vân lại điểm hai cái giải nhị thức ăn chay phối hợp, còn cấp Lục Trường Trinh muốn hai chén cơm. Lúc này toàn tụ Đức vị quay, hương vị vẫn là rất không tồi. Lưu Mỹ Vân tinh tế n h ó m nháp, xem đối diện Lục Trường Trinh nhưng thật ra ăn đến mau, trực tiếp lấy thịt vị tan với cơm, thực mau liền làm xong hai chén cơm. Lưu Mỹ Vân đều lười đến hỏi hắn hương vị như thế nào, hỏi cũng hỏi không. Lục Trường Trinh ăn uống no đủ, thỏa mãn ngồi ở chỗ đó xem Lưu Mỹ Vân nhai kỹ nuốt chậm. Mỹ Vân. Ngươi trang phục cửa hàng đến lúc đó tính toán làm ai tới xem? Diêu Thuận Lục hắn tức phụ nhi, Lưu Mỹ Vân lắc đầu, tú lan tẩu tử không được, muốn chiếu cố hải t ừ đâu? Vậy ngươi tính toán làm sao? Lục Trường Trinh tò mò, đến lúc đó chờ cửa hàng Trang Hoàng không sai biệt lắm, ở cửa dán cái chiêu công xem có hay không người tới bái. Nhận người Lưu Mỹ Vân nhưng thật ra không phát s ầ u hiện tại chờ sắp xếp việc làm thanh niên như vậy nhiều như vậy, quốc gia cổ vũ hộ cá thể kinh doanh gây dựng sự nghiệp. còn không phải là vì giải quyết thành thị vào nghề vấn đề, xúc tiến kinh tế phát triển sao? c h i ê u công gợi ý ra bên ngoài một rán, nàng không sợ c h i ê u không đến người, liền sợ c h i ê u sai người. Ngươi tính toán c h i ê u vài người xem cửa hàng. Lục Trường Trinh lại hỏi, Lưu Mỹ Vân mắt vừa nhấc, hai cái đi, tuổi trẻ xinh đẹp một chút cô đương. Như thế nào? Lưu Mỹ Vân liếc nam nhân liếc mắt một cái, lấy khăn giấy lau lau miệng, ngươi có giới thiệu? Không, ta thượng chỗ nào có a. Lục Trường Trinh một ngụm phủ quyết. túi đầu liền đ ù a n g h ị c h chiếc búa lưu mỹ vân đá nam nhân một chân lục trường trinh ngươi nói dối không yêu x u y ế n chính là động tác nhỏ biết nhiều hơn sao mỹ vân lục trường trinh một lần nữa ngẩng đầu biểu tình vô tội hành đi không có đánh đổ lưu mỹ vân uống nước xong liền tính toán đi kết quả cấp lục trường trinh một phen túng c h ặ t tức phụ nhi nam nhân đôi điều kéo trưởng có việc nhi nói chuyện này lưu mỹ vân liếc mắt một cái t r ừ n g qua đi ta chiến hữu đi hắn có cái m ộ i m ộ i trong nhà rất khó khăn Lục Trường Trinh thật cẩn thận nhìn Tức Phụ Nhi trên mặt biểu tình biến hóa, thấy Lưu Mỹ Vân không hề răng, ngồi ở chỗ kia biểu tình quá nghiêm túc, hắn lập tức trong lòng một lộ bộ, liền nói: Tức Phụ Nhi, ta chính là thuận miệng nhắc tới, ngươi đừng nóng giận ha. Ngươi nếu không cao hứng, coi như ta vừa rồi chưa nói, ta không sinh khí. Điểm này chuyện này còn không đến mức. Lục Trường Trinh thích trợ giúp chiến hưu cũng không phải một lần hai lần, mấy năm trước không thiếu cho hắn những cái đó chiến hưu gửi tiền gửi phiếu. Lưu Mỹ Vân chưa bao giờ ở phương diện này trách móc nặng n g ư ờ i hắn. Nam nhân sao lại là chiến hữu tình hợp với? Hơn nữa mỗi lần cho mượn đi tiền, tuy rằng thời gian lâu một chút, nhưng người tổng hội còn cũng không phải động không đấy. Lưu Mỹ Vân còn cảm thấy như vậy. Lục Trường Trinh mặc kệ đến mấy chục tuổi đều là có tình có nghĩa trong lòng cực nóng. Chính là này vay tiền một phiếu, cùng an bài công tác nhưng không lớn giống nhau. Trường Trinh, ta khai cửa hàng là muốn kiếm tiền, không phải làm từ thiện c h i ê u công nhân. Ta cũng chỉ chiều thích hợp. Lưu Mỹ Vân trước cấp nam nhân để cái tình nhi. Lục Trường Trinh thấy tức phụ nhi không sinh khí, nhẹ nhàng thở ra, mới tiếp tục nói, ta biết, cho nên ta tưởng chờ lát nữa mang ngươi đi ta kia chiến hưu ra ngồi ngồi. Ngươi nếu là cảm thấy không thích hợp, ta ngồi ngồi liền đi, một chút tiếng gió không ra l ầ u Ngươi đã sớm tính toán hảo đúng không? Lưu Mỹ Vân mí mắt sốc sốc, thật không có. Lục Trường Trinh kêu hoan, chính là ngươi vừa rồi nói muốn nhận người, ta đột nhiên mới nhớ tới. đem cá cho người không bằng d ạ y người bắt cá, này không phải ngươi thường xuyên nói sao? thiếu cho ta bẩn, thời điểm mấu chốt nhưng thật ra tổng nhớ rõ cho ta mang t ấ n búc. Lưu Mỹ Vân hung hăng k h ắ p hắn một phen. từ toàn tụ Đức ra tới, bởi vì lâm thời này lòng tham muốn đi xem lục trường trinh láo chiến hữu, tam huynh đệ đến bên miệng vịt cũng bay. hai vợ chồng nhưng thật ra đóng gói một con đi lục trường trinh láo chiến hữu ra. lục trường trinh là kỵ xe đạp chở Lưu Mỹ Vân đi, ước chừng cưới 40 phút, đem Lưu Mỹ Vân ngồi đến chân đều đã tê dần. chờ đến phụ cận nhìn đến rõ ràng có xe buýt công cộng t r ạ g nàng lại thật mạnh ninh nam nhân e o một phen, ngươi không phải nói bên này thiên không ô tô sao? là sao? ta đã quên, khả năng gần nhất thông đi. lục trường trinh giả ngu sung lăng, hắn nhưng thích kỵ xe đạp chở t ứ c phụ nhi mãn kinh thành đi bộ, ngồi ô tô nhiều không hảo a, một hồi một lát liền đến, trên xe người còn nhiều, t ứ c phụ nhi cũng vô pháp vẫn luôn ôm hắn e o ngươi liền biên đi. lưu mỹ v ẫ n tin hắn liền có quỷ, tức giận nói, ta thí. cổ đều ngồi đã tê d ầ n chờ lát nữa trở về, ta chính mình lái xe, ngươi đi đường đi. muốn sớm biết rằng, lúc trước kỵ hai chiếc xe đạp lại đây cũng hảo a, phi như vậy chịu tội. lập tức liền đến, ta về nhà cho ngươi xoa xoa, tức phụ nhi ngươi nhận nhận ha, trở về ngươi lót ta quần áo ngồi. lục trường trinh ngoài miệng nói xin lỗi, lông mày nhưng vẫn dơ lên, đôi mắt ý cười đều mau nước đến nhị s a u can. lục trường trinh chiến hữu ra, liền ở ngoại ô một m tòa diện tích hẹp hòi nhà t r ệ tiểu v i ệ n nhi. không lớn sân liếc mắt một cái nhìn lại cũng liền có ba bốn gian nhà ở lại ở không sai biệt lắm có mười mấy khẩu người lao thiếu năm tráng đều có chính là không nhìn thấy tuổi trẻ xinh đẹp tiểu cô nương càng không biết lục trường trinh chiến hữu là cái nào nhưng thật ra gia nhân này thấy trong viện tới khách nhân từng đôi đôi mắt đều tò mò nhìn qua ai nha các ngươi là tới tìm hòa bình đi một cái ôm hải tử nữ nhân cười chào đón ánh mắt liền nhìn c h ầ m c h ầ m lục trường trinh trong tay dẫn theo về điểm n à y đồ vật lục trường trinh gật gật đầu. Tẩu tử ngươi hảo, ta là Hòa Bình Chiến h ữ u xin hỏi hắn ở nhà sao? Nhị đệ đi ra ngoài l ạ c bất quá thực mau trở về tới. Các ngươi mau vào phòng ngồi a, đừng ở cửa đứng. Nữ nhân một tay ôm h à i tử, khi nói chuyện, một bên đem Lục Trường Trinh hai vợ chồng hướng trong viện mang, một bên tay liền thuận theo tự nhiên muốn đi đủ Lục Trường Trinh để trên tay đồ vật, còn sách đồ vật tới. Đồ vật cho ta sách theo, ngươi đi đem xe đạp khóa lại, vạn nhất bị trộm làm sao bây giờ? Lưu Mỹ Vân trực tiếp đánh g a y nữ nhân. d à n h trước một bước đ o ạ t quá lục trường trinh trong tay cấp chiến hữu mang dinh dưỡng phẩm cùng vịt quay sau đó liền đem nam nhân chi khai ôn hải tử nữ nhân tay xấu hổ ngừng ở giữa không trùng nữ mày nhìn c h ầ m c h ầ m lưu mỹ vân xem thấy nữ nhân xinh đẹp đến độ đục lỗ tiến sơn hận không thể trong nhà nam nhân mỗi người đem tròng mắt đều hướng nhân thân thượng nhìn c h ầ m c h ầ m ai nha muội tử ngươi tùy tiện tìm chỗ ngồi ngồi a kia gian là hòa bình bọn họ phòng lúc này còn không có trở về không được đến muốn đ ồ vật nữ nhân dứt khoát l i ề n tiếp đón đều lười đến tiếp đón vào nhà không nói đảo chén nước liền băng ghế đều lười đến cấp Lưu Mỹ Vân tìm một cái hành t ổ u tử ngài trước bận việc đi thôi ta nghe ngươi Hải Tử như là Ý Phân người không muốn tiếp đón Lưu Mỹ Vân Lưu Mỹ Vân còn lười đến phản ứng nàng đâu ai a ai tìm hòa bình trong viện một Lão Thái Thái ngồi cửa thêm đá thượng bên người ngồi s ổ a mấy cái tiểu h à i Nhi chính đem điệp tốt hộp giấy tử hướng Lão Thái Thái trước mặt đệ Lão Thái Thái đôi mắt nhìn không thấy tay lại nhanh nhẹn v u ố t h ồ n h ã o ở đằng kia hồ hộp giấy tử vừa lúc lúc này lục trường trinh cũng khóa kỹ xe đạp tiến sân tới lưu mỹ vân liền lôi kéo lục trường trinh một khối đến lao thái thái trước mặt ngại ngại n g à i hảo chúng ta là hòa bình đại ca bằng hữu lại đây xem hắn lao thái thái sơ s o ạ n đem mới vừa hồ hảo hộp giấy tử phóng một bên vẩy vẩy tay đuổi đi mấy cái cháu trai cháu gái mới nói hòa bình hai anh em băng nhân kéo than đá đi làm các ngươi ngồi trong chốc lát trong chốc lát bọn họ liền đã trở lại nói xong lại sai xử một cái tiểu tôn tử cấp khách nhân châm trà đoan băng ghế h i ể n nhiên cũng là biết chính mình con dâu gì đức hạnh người hai vợ chồng không ở trong viện chờ bao lâu liền đem hai anh em nhanh nhanh trở đã trở lại hòa bình lục trường trinh nhìn đến chiến h ư u đen thui từ bên ngoài tiến bảo một chút ngồi không được tiến lên đem người ôm lấy lục trường trinh triệu hòa bình khiếp sợ không thôi nhớ tới chính mình trên người còn d ơ đâu liền đẩy ra người đoan chính kính cái lễ sau đó một q u y ể n t ạ p lục trường trinh trên vai Ngươi như thế nào thượng nhà ta tới, nay không phải đến xem ngươi. Lục t r ư ơ n g Trinh cũng không nhường một tấc, một quyền tiếp đón trở về. Bên cạnh còn có cái chát hai bánh quai trèo biển tiểu cô nương. Trên mặt bởi vì đi theo đại ca b a n g nhân vận than đá, cũng là đ e n tuyển, bất quá ngũ quan nhưng thật ra lớn lên hảo, đôi mắt cũng lại hắc lại lượng, chính là trên người quần áo, một vá liền m ụ n vá, trên chân à ẻ cũng đều khai động. Đây là hòa bình muội muội đi. Nha đầu lớn lên thật thủy linh. Lưu Mỹ Vân đi qua đi. cười đem trong tay mang đồ vật đưa cho nàng, đây là trường trinh cho các ngươi mang. nữ hải nhi nhìn lưu mỹ vân trong tay rõ ràng không tiện nghi đồ vật, có chút câu nệ không lớn dám tiếp, chỉ là chiều nàng ca nhìn lại, thấy nàng ca chưa nói cái gì, mới từ lưu mỹ vân trong tay tiếp nhận, thanh thúy nói lời cảm tạ, cảm ơn tỷ tỷ. nữ hải nhi tiếp nhận đồ vật, mới từ trong túi móc ra chìa khóa muốn thả lại phòng, lúc trước ôm hải tử ở lưu mỹ vân nơi đó không thảo cái gì tốt nữ nhân, n à y lại t o á t ra tới, cũng mặc kệ khách nhân còn ở viện. liền duỗi tay qua đi, tốt đẹp à? Đây là toàn tụ đức vịt quay đi. Vừa lúc muốn ăn cơm, chạy nhanh mang lên bàn, làm nãi nãi hảo nếm thử. n n g nhìn chăm chăm thứ này xem đã nửa ngày, liền nói mùi vị sao như vậy hương đâu? Về phòng cùng nam nhân một cân nhắc, mới nhớ tới này còn không phải là toàn tụ đức quay vịt hương vị sao? Đại đương đầu, đây là ta ca chiến hữu đưa đồ vật, nãi m ã i bên kia trình chúng ta sẽ đưa. Nhà các ngươi muốn ăn cơm, chạy nhanh về đi. Nữ hải nhi nhanh tay trốn tránh nữ nhân. đem đủ vật sách về phòng. một cái sắc mặt tốt cũng chưa cho nữ nhân. này nha đầu chết tiệt kia, hoành cái gì hoành? nữ nhân bất mãn đoán giận, vừa chuyển đầu lại nhìn đến Lưu Mỹ Vân cặp kia xinh đẹp ánh mắt, chính ánh mắt sắc bén nhìn bên này, nàng thoáng xấu hổ một cái trước mắt, liền lại tâm tình thật không tốt trở về chính mình nhà ở. đệ m ọ ộ i ngươi hảo, ta là Triệu Hòa Bình, thường xuyên nghe Trường Trinh ở tin nhắc tới ngươi. nam nhân một thân h ắ c v ụ ụ t h a n g tử, sợ dơ Lưu Mỹ Vân, cũng không dám rửa thân cận quá. Lưu Mỹ Vân lại đứng thẳng thân thể, c h i ề u Nam nhân kính cái quân lễ, sau đó mới cười nói: Hòa bình đại ca, nghe nói ngươi phía trước cùng Trường Trinh đều ở Du Tỉnh quân khu, ta trước kia là Du Tỉnh Đoàn Văn Công, ta còn hạ các ngươi bộ đội diễn xuất q u á đâu, chính là chân bị thương, không cơ hội lên hài. Ta biết Trường Trinh ở tin cùng ta nói rồi, các ngươi tới lần đó ta còn không có x u ấ t ngũ đâu, nhìn đến các ngươi đoàn diễn xuất, nhưng tiểu tử này giấu đến thật kín mít, chúng ta cũng không biết hắn gì thời điểm không dên một tiếng. liền cưới cái đoàn văn công cô nương vẫn là ngày đó không ở trên đài tham gia biểu diễn lần đó diễn xuất cũng là triệu hòa bình ở bộ đội xem cuối cùng một hồi diễn xuất hắn cả đời đều không thể quên được lưu mỹ vân hai câu lời nói công phu liền đem triệu hòa bình đ á y mắt tiểu tâm cùng câu nệ liền cấp đánh đến rơi rất tan tác khoảng cách cảm nháy mắt biến mất một mảng lớn đệ mọi người là không biết lục trường trinh lúc trước ở bộ đội chính là d o n g dạc nói cả đời đều không nghĩ kết hôn triệu hòa bình trên mặt tươi cười c à n g tự nhiên lên trực tiếp đầu tiến đến vòi nước trước mặt, ba lượng hạ hướng dụng tóc thượng t h a n đá c h o tử. Nam nhân một con tay háo vắng vẻ, chỉ dựa vào một con hoàn hảo cánh tay, chính mình toàn bộ hành trình liền nhanh nhẹn đem đầu hướng sạch sẽ. Lục Trường Trinh liền đứng ở trước mặt, cũng không có phụ một chút ý tứ, liền cùng hắn một cái để tài tiếp theo một cái để tài ôn chuyện. đều là nam nhân, nhất có thể lý giải nam nhân lòng tự trọng. Mỹ Vân tỷ, đây là ta cùng bằng hưu đi ở nông thôn trích dương sỉ, lấy về tới phơi khô, ngươi nếm thử xem. Triệu Hoa Mỹ như vậy trong chốc lát công phu ở Liên Lục Trường Trinh cùng Triệu Hòa Bình ôn lại chiến hữu tình thời điểm nàng đã nhanh nhẹn thu thập ra mấy món ăn sáng h u ố n bọn họ mang đến toàn tụ Đức vị quay phong phú b ả y một bàn khá tốt ăn Lưu Mỹ Vân đếm thiệt tình khen Triệu Hoa Mỹ mắt sáng rực lên một chút ăn cơm thời điểm ánh mắt luôn là nhịn không được trộn hướng Lưu Mỹ Vân trên người xem cảm thấy người lớn lên quá xinh đẹp hơn nữa nói chuyện thanh â m hảo ôn nua cùng đại ca bọn họ một khối nói chuyện phiếm thời điểm. cũng là sang s ả n g lại hào phóng, cùng nàng gặp qua sở hữu nữ nhân đều không giống nhau, thật giống như trên người nàng có một cổ độc đáo mỹ lực, cái loại này làm nàng đặc biệt hướng tới. nếu là về sau hắn đại ca có thể cưới vợ, triệu hòa mỹ liền hy vọng chính mình có thể có giống lưu mỹ vân như vậy một vị đại tẩu, không cần như vậy xinh đẹp, cũng không cần như vậy hấp dẫn người, chính là đường giống bên ngoài nàng, cái kia đường tẩu như vậy nhận người phiền là được. chính là, cũng không biết nàng đại ca khi nào mới có thể cưới thượng t ứ c phụ nhi. xem nhân gia lục đại ca còn so nhà mình đại ca nhỏ hai tuổi đâu hai tử đều bao lớn nữa rồi ai mỗi lần chỉ cần tưởng tượng đến đại ca hôn sự triệu hòa mỹ liền thở dài khổ sở nhà nàng hiện tại nghèo như vậy hắn đại ca lại chỉ còn một con cánh tay chỉ dựa vào bọn họ hai anh em liền lễ hỏi tiền đều thấu không ra đi đâu cho nàng đại ca cưới vợ c ơ m nước xong lục trường trinh cùng triệu hòa bình như cũ khí thế ngất trời trò chuyện lưu mỹ vân liền đến nhà bếp xem triệu hòa mỹ rửa chén Nhân tiện cùng n g ư ờ i tán gẫu, khắp nơi nhìn xem, tốt đẹp. Ta nghe ta trưởng phu nói, này phòng ở là đại ca ngươi dùng suất ngũ phí mua. Ân, là ta đại ca mua. Triệu h ò a Mỹ gật gật đầu, trả lời Lưu Mỹ Vân. Kia như thế nào trụ nhiều người như vậy? Lưu Mỹ Vân tò mò. đều là cùng ta gia gia nãi nãi bọn họ lại đây. Ông nội của ta nhi tử vài cái, chúng ta cha mẹ qua đời đến sớm, ta cùng ta ca là gia nãi mang đại, ta ca mua phòng ở nguyên bản là tưởng tiếp gia nãi lại đây trụ. kết quả thúc bà ra những cái đó đường ca đường tẩu đều một hai phải đi theo gia n mãi tới trong thành hưởng phúc. gia gia n mãi mãi tuy rằng là một tay mang đại bọn họ, chính là trong nhà đường ca nhiều, bọn họ cái này mãi, cái kia cũng đau, cuối cùng liền thành hiện tại loại này cục diện. không chỉ có phòng ở bị ba chiếm, liền đại ca lúc trước từ bộ đội xuất ngũ thật vất vả lộng tới một phần công tác, cũng bị gia gia khuyên cho đại đường ca, liền bởi vì đại đường ca so nàng đại ca nhiều một con cánh tay. có thể phân phối đến một cái tiền lương càng cao một chút phân xưởng làm việc tiền lương chiều cao cái gì dùng lại không cho nhà bọn họ một phân hào càng sâu đến liền ngày thường đối g i a g o ạ i đều keo kiệt bủn xịn cực phẩm thân thích thật là chỗ nào cũng không thiếu lưu mỹ vân tình nguyện đối mặt cực phẩm khách hàng cũng không nghĩ phản ứng cực phẩm thân thích thu phục cực phẩm khách hàng nàng khả năng còn sẽ thu hoạch đơn đặt hàng cùng tràn đầy cảm giác thành tiệu cực phẩm thân thích có thể cho nàng mang đến gì vậy các ngươi có hay không nghĩ tới chính mình dọn ra đi à? Lưu Mỹ Vân thử hỏi, Triệu Hòa Mỹ lắc đầu, biểu tình quật cường. Ta ca muốn mang ta đi ra ngoài một lần nữa thuê nhà, ta mới không. Tiền thuê nhà còn đòi tiền đâu? Đây là ta ca suất ngũ phí mua phòng ở, tuy rằng là cho gian ã i nhưng cũng là nhà của chúng ta phòng ở. Dựa vào cái gì nhường cho bọn họ trụ? Ta chính là háo, cũng muốn ở chỗ này háo rốt cuộc. Ân, còn không phải cái bánh bao mềm. Lưu Mỹ Vân ở trong lòng gật gật đầu. Này hai anh em, Triệu Hòa Bình tuy rằng ngu hiếu điểm. nhưng là cái này muội muội nhưng thật ra rất có chủ ý tốt đẹp ngươi cùng đại ca ngươi hiện tại liền dựa cho người ta kéo than đá kiếm sinh hoạt phí đúng rồi mỹ vân tỷ ngươi đừng nhìn kia việc dơ mệnh nhưng là đi một chuyến cũng có hai mao tiền đâu ta cùng ta ca chỉ cần cần mất điểm một tháng cũng xuống dưới cũng có thể tránh cái mấy c h ụ chính là mùa hè không quá hành triệu hòa mỹ thích cùng lưu mỹ vân nói chuyện t hiếm đặc biệt thích bọn họ xem ca ca trong mắt không có cái loại này quá mức thương hại cùng đồng tình xem chính mình ánh mắt cũng là Triệu Hòa Mỹ cùng nàng ca giống nhau, không thích người khác xem thường, cũng càng không thích người khác đồng tình cùng thương hại. Ta bằng hữu năm sau tính toán ở kinh thành khai cái trang phục cửa hàng, bọn họ chỗ đó giống như thiếu một cái người bán hàng, hướng ta hỏi thăm người đâu, ngươi muốn hay không đi thử thử. Lưu Mỹ Vân thuận miệng hỏi câu. Triệu Hòa Mỹ lại sợ ngây người, trong tay chén thiếu chút nữa trực tiếp rớt trong ao. Mỹ Vân tỷ, ngươi nói thật sao? Triệu Hòa Mỹ khó có thể tin nhìn Lưu Mỹ Vân, thanh âm đều ở Vi Vi phát u n ta, ta có thể chứ. Muốn cái gì điều kiện a. Lưu Mỹ Vân suy tư vài giây, hẳn là chính là đầu cơ linh, miệng sẽ nói, sẽ bán quần áo. Đối khách nhân có kiên nhẫn, sau đó biết chữ sẽ tính toán ghi sổ là được đi. Nhưng ta không bán quá quần áo a. Cùng cung tiêu xã như vậy sao? Thiểu cô nương nhưng thật ra thực thật h à n h Lúc này trừ phi ở cung tiêu xã hoặc là bách hóa thương trường công tác quá, bằng không ai bán quá quần áo a. Ta đem cửa hàng địa chỉ viết cho ngươi. bọn họ đại khái muốn ở An t ế t trước mấy ngày n a y khai trường, ngươi trước tiên một tháng đi hỏi một chút, ta liền giúp ngươi nói một tiếng, có được hay không còn phải xem chính ngươi. Lưu Mỹ Vân buôn bán giấy phép đều còn không có làm xung dưới, mặt tiền cửa hiệu cũng chưa trang hoàng hảo đâu, chờ toàn bộ chuẩn bị cho tốt cũng mấy tháng sau, nàng còn tính toán chờ trường học phóng nghỉ đông, chính mình tự mình đi một chuyến Dương Thành lấy h ó a trở về, sau đó đuổi ở An t ế t mọi người đều muốn đẩy làm tân ý lý phục kia hai ngày, trước tiên khai trường. Mỹ Vân tỷ. cảm ơn ngươi, thật cảm ơn ngươi, ngươi là chân ngã đại quý nhân. Lưu Mỹ Vân đem cửa hàng địa chỉ viết cho nàng. Tiểu cô nương kích động đến đôi mắt đều đỏ. đừng tạ quá sớm. Vạn nhất ngươi không tuyển thượng nhưng đừng lại ta. sẽ không. Triệu h ò a Mỹ đã thực thấy đủ cảm kích, nào còn dám quay a? Chỉ cần có thể có một cái phỏng vấn công tác cơ hội, nàng liền cảm ơn trời đất. phải biết rằng, lúc này có thể ở trong thành tìm một phần công tác, nên có bao nhiêu không dễ dàng. chương 7 1 chương 7 1 từ t r i ệ u hòa bình huynh muội trong nhà ra tới lục trường trinh như cũ kỵ xe đạp mang theo chính mình tức phụ nhi lưu mỹ vân bị s ó c đến độ không biết giận thí cổ phía dưới lót nam nhân xiêm y rẻ ôm eo cùng hắn câu được câu không nói chuyện lục trường trinh ta tử tục tiểu nhưng nói ở phía trước a ta nơi này không phải bắt sát người tới trong tiệm nếu là làm không tốt ta làm theo sẽ sa thải người đến lúc đó ngươi nhưng đừng oán trách ta bị thương các ngươi chiến hữu tình tuy rằng lưu mỹ vân trước mắt đối triệu hòa mỹ cái kia cô nương còn rất vừa lòng nhưng ai biết về sau chuyện này sinh ý trong sân nàng nhưng không có ngày thường như vậy dễ nói chuyện ngươi yên tâm tức phụ nhi tuyệt đối sẽ không hòa bình không phải loại người như vậy lục trường trinh đối chính mình lao chiến h u rất có tự tin lưu mỹ vân cũng liền tùy hắn chờ hai vợ chồng chậm gì gì về đến nhà tam h u y n h đệ thấu đi lên tiểu bảo m u ô i cho ở ba ba mụ mụ trên người người người thanh âm cất cao ba ba mụ mụ hai người có phải hay không có chúng ta đi ă n v ụ n g bị quay không có lưu mỹ vân mặt không đổi sắc phủ nhận đúng vậy không có lục trường trinh hướng chính mình trên người nghe nghe này xe đạp ngồi đều thổi một đường phong còn có thể nghe ra mùi vị tới tuyệt đối có ngươi cơm nước xong không rửa tay lục tiểu bảo nói năng hùng hồn đầy lý lẽ đây là b ắ t cả người lẫn tang vật ta lục trường trinh không lớn tin tưởng chính mình nghe nghe vi vi n h ư mày linh tiểu nhi tử mũi liền nói ngươi đây là mũi chó đi Cha người ta khai cái hơn còn phải cho người đánh báo cáo. Lục Tiểu Bảo từ hắn ba trong tay tránh thoát, lên án: Ba ba, ta là người thân Nhi tử a, ngươi cùng ta mẹ đi ăn ngon, đều không nghĩ chúng ta, không nói mang chúng ta một khối đi, đều luyến t i ế p hướng trong nhà tiện thể mang theo một con. Lục Trường Trinh hướng hắn chán t h ư ợ n g bắn cái đầu băng, tức giận nói: Ta đem ngươi đưa cho vị quay cửa hàng sư phó, ngươi đi cho bọn hắn đương Nhi tử đi, mỗi ngày có thịt ăn. Kia không được. Lục Tiểu Bảo hiện tại không hảo h ố n g Mụ mụ còn ở cái này ra đâu? Ba ba sao khả năng đem chính mình tặng người? Mẹ, ngươi cùng ba ba ăn cơm, vì sao không mang theo thượng ta cùng đệ đệ a? Đại Bảo cũng oán giận, hắn đều đã lâu không cùng mụ mụ đi ra ngoài ăn cơm l ạ p Nhị Bảo đi theo xem náo nhiệt, chính là mụ mụ ngươi không thể bất công, chúng ta mới là ngươi tiểu giáo đông. Lần sau mang các ngươi đi, được rồi đi. Lưu Mỹ vẫn bất đắc dĩ thỏa hiệp. Ba cái nhi tử, mỗi một cái đều so với bọn hắn cha còn muốn bá đạo. Lưu Mỹ Vân cảm thấy, này tám phần là từ lục Trường Trinh trên người di chuyển, còn không phải là mấy chỉ việc sao? Lục lao ra t ử ngồi trên sofa náo nhiệt xem xong rồi giải quyết dứt khoát, tuyển quân còn không c o tan t ầ m gọi điện thoại cho nàng, làm nàng trở về mang mấy chỉ là được. Thật vậy t r ă n g Thái gia gia ngươi tốt nhất, ta nảy đi cấp cô nãi nãi gọi điện thoại. Lục Tiểu Bảo cao hứng đến chạy nhanh không cùng hắn ba náo loạn, lôi kéo Đại Bảo nhị bảo, Tam u y n h đệ liền hấp tấp hướng phòng thưởng trực chạy. chờ tam huynh đ ể nói chuyện điện thoại xong trở về lục nhị bảo vẻ mặt thiếu tấu biểu tình triều lao gia tử cười hì hì m ắ h lẹo thái gia gia cô n ã i nại yêu đương lạp lao gia tử những mày ai nói cho ngươi ta đoán cô n ã i nại không ở văn phòng có cái gia gia tiếp điện thoại lục nhị bảo ngươi nếu là mỗi ngày có thể đem ngươi này tâm tư dùng nhiều điểm ở học tập thượng cũng không đến mức liền đại ca ngươi cái đuôi đều đuổi không kịp mới vừa cùng tiểu nhi tử so s o n g kính nhi Lục Trường Trinh lại phát hiện con thứ hai này t ậ t xấu cũng không tốt, học tập không ra sao, lòng hiếu kỳ nhưng thật ra cường. Đại ca lại không có cái đuôi. Lục Nhị Bảo đồng học bắt đầu giả ngu giả ngơ, còn đem chiến hỏa hướng Tiểu Bảo trên người điểm, bắt trước Lục Trường Trinh huấn người thời điểm hắc mặt ngư khí, nói, Lục Tiểu Bảo, ngươi nếu là đem ăn ngon t ậ t xấu sửa lại, cũng không đến mức trưởng như vậy béo. Ba ba nói ngươi đâu, ngươi xả ta làm gì? Lục Tiểu Bảo tức giận đi đẩy Nhị Bảo, hai anh em ngươi đẩy ta xô đẩy. trực tiếp lại ôm một khối đánh lộn. Lục Trường Trinh là rất tưởng đánh người, nhưng Lão Gia Tử còn ngồi ở trên sofa thoải mái cười đâu. h ắ n nếu là dám tấu Lục Nhị Bảo, Lão Gia Tử tuyệt đối là có thể một quả côn nhi gõ trên người hắn. Đến lúc đó mặt càng ném quá độ. Cơm chiều thời điểm Tam h u y n h đệ được như ý nguyện ăn tới rồi vị quay, từng cái cơm đều lười đến ăn, ăn một bụng đi xuống tất cả đều là thịt. Lưu Mỹ Vân cũng không dám làm cho bọn họ quá sớm ngủ, chỉ chờ tiêu hóa không sai biệt lắm. Lam Lục Trường Trinh mang theo ở trong sân rèn luyện một vòng mới thả lại phòng, thật vất vả lăn lộn xong về phòng ngủ, Lưu Mỹ Vân cấp như cũ cho bọn hắn nói chuyện xưa mới về phòng muốn nghỉ tạm. Ngày này xuống dưới nàng cũng là mệt mỏi, nhưng Lục Trường Trinh thật vất vả h i u cái giả có thể về nhà, trong lòng ngực ôm mềm hương t ư a n g Ngọc Tức Phụ Nhi, hắn chỗ nào chịu sớm như vậy ngủ? Tức Phụ Nhi, nam nhân tay không an phận bắt đầu động tác thanh âm khàn khàn lại từ. Lưu Mỹ Vân vốn dĩ đều mệt nhọc. bị s a u cổ nhiệt khí một hô, thân thể tựa như bị điện giật giống nhau. chờ kết thúc xong, nam nhân còn chưa đã thèm ôm t ứ c phụ nhi, h ậ n không thể buổi tối thời gian quá đến chậm một chút. Lưu Mỹ Vân còn lại là m ệ t đến hoàng hốt hảo một trận nhi, quanh hơi thở tất cả đều là nam nhân trên người hương vị, cũng ngủ không được. ngươi nói tiểu cô lần này có thể hay không buông quá khứ, một lần nữa tổ kiến một gia đình a. nên làm làm xong, hai vợ chồng nằm trên giường không ngủ được, cũng chỉ có cái chăn đông kéo việc nhà. Nhị b o hôm nay nói trong điện thoại nam nhân, Lưu Mỹ Vân kỳ thật gặp qua, phía trước đi bệnh viện cấp tiểu cô tặng đồ thời điểm, người còn chủ động chào hỏi tới, liền rất nho nhã văn nhã một cái trung niên nam nhân, còn cùng tiểu cô trước kia là đồng học, nghe nói ly hôn rất nhiều năm, có đứa con trai ở nước ngoài, hẳn là không quá khả năng. Lục Trường Trinh trong tay cuốn t ứ c phụ nhi tóc, bởi vì đối tiểu cô quá hiểu biết, cho nên ngự khí có vài phần khẳng định, ta nghe Ra Ra nói, người nọ trước kia đi học thời điểm liền thích ta tiểu cô. nhưng bị ta tiểu dưỡng cái sau vượt cái trước, n a y đều nhiều năm như vậy, tiểu cô nếu có thể bông, sớm bông xuống. Đối với Lục Uyển Quân chuyện xưa, Lưu Mỹ Vân trừ bỏ cảm khái vẫn là cảm khái. Lục Uyển Quân tuổi trẻ thời điểm, cùng lao gia tử thuộc hạ mang ra tới một người tuổi trẻ chiến sĩ lâm vào tình yêu cùng nhiệt, kết hôn chiếu điều trụ, nhưng đuổi kịp chiến sự, hai người liền xin quân tình nguyện xa phó dị quốc tha hương, nghĩ chờ chiến tranh kết thúc, liền cùng nhau về nhà kết hôn. Nhưng cuối cùng. lại là lục uyển quân ôm người thương cho cốt đàn về nhà. gia gia nói, g i ư ỡ n g lúc ấy ở tiền tuyến bị tắc thương, tiểu cô mới vừa cho hắn băng bó xong, kết quả trận địa tao nổ máy bay để v a n h tạc, là dượng dùng thân thể thế tiểu cô chặn lại viên đạn, viên đạn sát nàng đều vẫn luôn mang ở trên người nhiều năm như vậy không gỡ xuống đã tới, ta cảm thấy đời này tiểu cô đại khái suất đều không bỏ xuống được. làm người nhà, thân cháu trai, lục trường trinh đương nhiên hy vọng lục uyển quân có thể từ quá khứ đi ra, tiếp thu tân người, cùng tân sinh hoạt. nhưng kia chỉ là bọn hắn hy vọng cũng không phải lục quyền quân chính mình muốn không có việc gì chỉ cần tiểu cô quá đến vui vẻ chúng ta duy trì nàng thì tốt rồi mỗi người đều có chính mình lựa chọn cách sống quyền lợi chờ về sau tiểu cô về hưu chúng ta lại mang nàng đi ra ngoài đi một chút nhìn xem Lưu Mỹ Vân trước kia không hiểu người cùng sự xuyên đến thời đại này tự mình trải qua sau mới khắc sâu cảm nhận được cái loại này không bị vật chất tà h ữ u hơn nữa có thể khắc khổ khắc sâu trong lòng cả đời cảm tình là chân thật tồn tại Lục Trường Trinh liền hai ngày kỳ nghỉ, Tam Bảo t h a i hôm qua sớm ngủ, đều nghĩ ngày hôm sau có thể cuốn lấy Ba Ba đi ra ngoài chơi đâu. Kết quả sáng sớm thượng lên, nơi nào còn có Ba Ba mụ mụ bóng dáng. Ba Ba mụ mụ khẳng định lại ném xuống Trinh chúng ta đi ra ngoài chơi. Ba huynh đệ s i n h sáng sớm thượng h ơ n dỗi, cuối cùng vẫn là lao ra tử một người cấp đ ả o năm bao tiền mới hứng hảo. Lục Trường Trinh s ắ c thật ném xuống mấy đứa con trai, chỉ dẫn theo t ứ c phụ nhi ra tới. Bất quá cũng không được đầy đủ là ra tới quá hai người thế giới. Ngày hôm qua nghe được Tức Phụ Nhi nói lên trong tiệm trang hoàng sự, chủ yếu tài liệu này nơi không hảo tìm, Lục Trường Trinh liền nghĩ đến hắn một cái phát tiểu có thể hỗ trợ. Vì thế sáng tinh mơ đem người ư ớ c đến tiệm cơm. Lý Kiến An ngươi còn nhớ rõ không? l i ề n phía trước chúng ta đồng học tụ hội còn ở nhà hắn ăn cơm tới, kia tiểu tử hiện tại mỗi ngày nhất nhàn, ngươi thiếu gì trang hoàng tài liệu, đợi lát nữa làm hắn l ộ Lục Trường Trinh thực không khách khí, trước tiên cùng Tức Phụ Nhi thông khí. Lý Kiến An mấy năm trước phân đến một cái đơn vị. mỗi ngày cũng không chuyện gì, vừa v ặ n còn cùng tài liệu đánh chút giao tế, Lưu Mỹ Vân thông qua hắn bên kia lấy hóa, đi cũng là chân quý con đường, hơn nữa tốc độ muốn mau rất nhiều. Lý Kiến An vừa nghe Lục Trường Trinh có việc nhi tìm chính mình, Lưu l o á t liền từ trong nhà tới rồi, tới nhìn đến trên bàn liền hai bản tiểu thai cháo, hắn nhễu môi, Lục a ngươi làm ta giúp ngươi làm việc, liền chuẩn bị lấy cái này tống cổ ta. À. Lục Trường Trinh quét hắn liếc mắt một cái, đem tiểu thái cùng cháo đều đ o à n nói Lưu Mỹ Vân trước mặt. nhàn nhạt nói, ngươi suy nghĩ nhiều, đây là ngươi tẩu tử ăn. nói xong, lại bỏ thêm hai đ i ể m đậu phộng cho hắn, đây mới là ngươi. Lý Kiến An đều chịu phục. Đại buổi sáng uống trà ăn đậu phộng, đây là thỉnh người làm việc sao? là đặc biệt tới k h í hắn đi, hắn cùng ngươi nói d õ đâu, điểm đồ ăn còn không có đi lên, ta ngày hôm qua ăn nhiều, liền ăn trước điểm tiểu thái khai vị. Lưu Mỹ Vân cười cùng Lý Kiến An chào hỏi. Lý Kiến An nàng không quên, lục trường trinh phát tiểu trong vòng, nhất tự quen thuộc một cái. thấy ai đều có thể liêu hai câu. Tẩu tử, ngươi như thế nào đột nhiên muốn khai trang phục cửa hàng? Hoa Thanh tốt nghiệp mặc kệ phân phối. Lý Kiến An buồn bực. Nay hắn gặp qua không ít không công tác cao h ộ cá thể, nhưng chưa thấy qua ai hảo hảo đại học hàng hiệu thượng không thoải mái, còn muốn lăn lộn khai cửa hàng. Ta xem trên đường tiểu điểm càng ngày càng nhiều, liền cũng muốn thử xem, cùng bằng hữu cùng nhau làm, ngày thường cũng không cần ta vội. Lưu Mỹ Vân nếu là lúc này l à người biết, nàng tốt nghiệp sẽ không muốn phân phối. mà là trực tiếp bắt đầu làm buôn bán. kia người khác khẳng định sẽ cho rằng nàng điên rồi, liền tính lục trường trinh nốc nết duy trì chính mình. trong nhà lao gia tử cùng lục q u y ể n quân bên kia cũng không thể nào nói nổi. hảo hảo hoa thanh tốt nghiệp đại học sinh chuyển làm thể hộ, này nói ra đi ai có thể tin? nhưng lại quá mười mấy năm, mặc kệ ngươi là cái nào đại học hàng hiệu tốt nghiệp, một tốt nghiệp chẳng khác nào thất nghiệp, mọi người đều đến ngoan ngoan tìm công tác. hành đi, tẩu tử ngươi cho ta cái danh sách, có thể làm cho ta mau chóng. Lý Kiến An cũng không nét mực, tuy rằng không biết này hai vợ chồng cái nào đầu g óc càng muốn không khai một chút, nhưng là người nguyện ý lăn lộn, chính mình lại bất quá thuận tay sự tình. Bất quá tẩu tử này giá cả ta đến nói tốt, ta còn muốn công tác. Lý Kiến An cũng không nốc, trái pháp luật sự hắn không thể làm, còn muốn chỉ vào công tác này dưỡng r a sống tạm đâu. Hơn nữa Lục Trường Trình cũng không thể đáp ứng a. Yên tâm đi, ngươi tẩu tử đều minh bạch, phải đi trình tự, ngươi trực tiếp đi. Lục Trường Trinh trắng Lý Kiến An liếc mắt một cái, xem thường hắn tức phụ nhi không phải. Lý Kiến An hắc hắc cười, vì thế cứ như vậy, hai chén hoành thánh công phu để cho Lưu Mỹ Vân đau đầu trang hoàng tài liệu, khiến cho Lý Kiến An cấp thu phụ. ăn xong từ tiệm cơm ra tới, Lý Kiến An ngẩng đầu nhìn lại xem, mới ở môn tường bên cạnh nhìn đến một mau một bài thượng viết chu tẩu hoành thánh cửa hàng. Lý Kiến An tâm tình buồn bực, hắn vào cửa như thế nào liền không nhiều xem một cái, muốn sớm biết rằng đây là bán hoành thánh. hắn nói gì cũng muốn đem lục trường trinh lộng tới đông tới thuận đi t ể một đốn. bất quá này h o à n h thánh sắc thật khá tốt ă n là được. người sao như vậy m ô i a? lưu mỹ vân xem lý kiến an tức giận rời đi, liền nhịn không được cười. lục trường trinh lại nghiêm trang, tức phụ nhi, ngươi hiện tại muốn khai cửa hàng, khẳng định yêu cầu tài chính, có thể tỉnh ta liền tỉnh, đông tới thuận ta lần sau chính mình đi ăn, tiện nghi kia tiểu tử làm gì? lưu mỹ vân nhìn xem này nam nhân, cảm thấy lục trường trinh này may mắn là tiến bộ đội. nếu là làm buôn bán, đem người đắc tội quan không nói, phỏng t r ừ n g còn phải mệt chết. chương 72 chương 72 có lý kiến an hỗ trợ, làm Lưu Mị Vân đau đầu trang hoàng tài liệu, một tháng liền lộng tề. Diêu Thuận Lục tìm kia hai cái thợ n g ó i công nhân, tay nghề kỹ thuật cũng là không thể chê, làm việc cẩn thận nghiêm túc, các mặt đều chừng, cầu Lưu Mị Vân ý kiến tới, liền sợ làm tạm. hơn nữa lúc này cửa hàng, nhiều nhất lộng cái mặt sản si mang khó lường, ai sẽ giống Lưu Mị Vân như vậy tài đại khí thô? toàn bộ trải lên mang hoa văn gạch men sứ, tường đỉnh đèn tường cũng là đẹp vô cùng. trong tiệm chỉ là đại gương to, liền hai cái, còn không bao gồm phòng t ử đồ. cửa hàng không sai biệt lắm trang hoàng xong thời điểm, Lưu Mỹ Vân liền đi xin hộ cá thể buôn bán giấy phép. quá trình đương nhiên không thuận lợi vậy, chỉ là đi lưu trình liền phải vài tháng, tuy rằng thời gian dài điểm, nhưng nàng vẫn là thành công ở 12 cuối tháng thời điểm, đem giấy phép cấp làm xuống dưới. có này tờ giấy, ta thật sự là có thể thoải mái hảo phóng khai cửa hàng. Diêu Thuận Lục xem Lưu Mỹ Vân trong tay mới vừa bắt được tay buôn bán giấy phép, còn có điểm khó có thể tin. đương nhiên, Lưu Mỹ Vân gật đầu, kia phải hảo hảo thu hồi tới, đừng làm ném. Diêu Thuận Lục tiểu tâm đến không được. Lưu Mỹ Vân khoan hán tâm, chúng ta đã ở công thương cục nơi đó lập hồ sơ, liền tính ném, lại đi bổ làm một chương liền thành. Chính là phiên thoái, không giống đời sau, điện tử bản buôn bán giấy phép đều ra tới, lại mau làm việc gọn gàng nhi. Đúng rồi, Diêu đại ca. hai ngày này có hay không người tới phỏng vấn a lưu mỹ vân hạ tuần trường học thi xong liền không sai biệt lắm có thể nghỉ nghỉ nàng muốn đi một chuyến dương thành chờ trở về không sai biệt lắm nên chuẩn bị khai chứng sự cho nên tiêu thụ viên nàng tưởng ở đi dương thành phía trước liền chiêu hảo chờ nàng từ dương thành trở về lại huấn luyện mấy ngày liền có thể chính thức thượng cương nhưng thật ra có vài cái tới hỏi ta đều cùng bọn họ nói ngày mai buổi sáng mấy cái đã là diêu thuận lục sàng chọn qua đi nhân số chiêu công gợi ý hướng cửa tiệm một dán hai ngày này lục tục đều có người ngồi s ổ n cửa tiệm hỏi thăm, có thấy cửa hàng Trang Hoàng đến quá đục lỗ, không dám hỏi, có hỏi lại không dám nếm thử, còn có người hỏi có thể hay không làm cả đời, không nghĩ làm cấp trong nhà trong nhà thay, dù sao gì yêu cầu đều có. mấy ngày liền, Diêu Thuận Lục mới sàng chọn đại khái 78 t á cá nhân cấp Lưu Mỹ Vân lựa chọn. cái Tiêu Triệu Hòa Mỹ có đã tới sao? tới. Diêu Thuận Lục gật đầu, t i a Nha đầu tới vài tranh, trong tiệm còn không có Trang Hoàng song thời điểm. nàng liền có đôi khi chạy tới giúp sư phó đánh cái xuống tay, đệ cái công cụ gì, ta cũng cấp nói ngày mai buổi sáng. tiểu cô nương vì được đến công tác này cũng là t h ự c đ u a lâu lâu tới soát tồn tại cảm, tiến tới tâm là có, nhưng lưu mỹ vân càng coi trọng năng lực cá nhân, làm tiêu thụ nhìn như ngạch cửa thấp, dài quá cái miệng có thể nói lời nói là được, nhưng chân chính có thể tại đây hành làm tốt, làm được khách hàng vừa lòng, lại không phải đơn giản như vậy. lưu mỹ vân đây là đệ nhất gia cửa hàng, ngày thường nàng lại vội. không có khả năng lúc nào cũng nhìn c h ầ m c h ằ m liền muốn tìm hai cái n h y bén một chút, có thể làm nàng tỉnh điểm tâm. kia diêu đại ca ngươi vất vả một chút, ngày mai đ e m tiêu thụ định ra tới, chờ ta thi xong chúng ta liền xuất phát đi dương thành, tranh thủ đuổi năm trước trở về khai trương. một tháng 9 n ă m 805 n ă m tân niên là kinh tế sống lại rõ ràng một năm, công nhân tiền lương thượng điều, nông dân dựa nuôi heo là có thể trở thành vạn nguyên hộ đăng báo, còn có nông thôn lục tục bắt đầu bao sản đến hộ, mọi người trong tay nhưng chi phối tiền biến nhiều. đuổi ăn tết từng nhà muốn đặt mua tân ý để phục người khẳng định không ở số ít Lưu Mỹ Vân trong tay tài chính ở mua xong cửa hàng cùng trang hoàng sau liền không dư lại nhiều ít nàng đến đem trong nhà sổ con tất cả đều quăng vào đi mới có thể miễn cưỡng thấu cái vạn đem khối muốn ấn nàng tính ra liền ăn tết này một đợt liền tính tạm cái 3 năm vạn đều không lo bán bất quá nàng cũng biết đủ tiền thứ này là v ĩ n h viên kiếm không xong ngày hôm sau Lưu Mỹ Vân ở nhà ăn cơm sáng mới kỵ xe đạp hướng trong tiệm đi. 9 giờ đến trong tiệm thời điểm cửa đã có b 8 t á cái nữ hài nhi chờ đều là tuổi trẻ tiểu cô nương Mỹ Vân tỷ Triệu Hoa Mỹ nhìn đến Lưu Mỹ Vân cùng Diêu Thuận Lục cùng nhau xuất hiện thời điểm biểu tình rất là kinh ngạc thậm chí còn có điểm xa lạ cảm giác cùng ngày đó ở trong nhà nhìn thấy Mỹ Vân tỷ khí chất hoàn toàn không giống nhau bởi vì hôm nay muốn làm chính sự Lưu Mỹ Vân liền đem đầu tóc c h ắ t lên lộ ra chân bóng trắng non cái chán cả người nhìn qua nhiều vài phần giỏi giang thiếu vài phần ôn nhu. Không giống ngày thường cho người ta cảm giác như vậy dịu dàng, tiểu nhu dễ nói chuyện bộ dáng. Tốt đẹp, ngươi tới rồi. Lưu Mỹ Vân cười chào hỏi, ánh mắt liền nhìn về phía mặt khác mấy cái tới phỏng vấn cô nương. Tổng cộng 8 người, mỗi người đều mở to ngập nước mắt to, to mò nhìn Lưu Mỹ Vân, nhìn mắt trước mặt Trang Hoàng Tinh Mỹ cửa hàng. Các nàng dưới chân cũng không dám tùy tiện loạn g ố ẫ m sợ cấp sàn nhà lợ hoa. Đây là cá nhân tin tức biểu, các ngươi trước điền một chút. Lưu Mỹ Vân đem chính mình ở nhà chuẩn bị tốt cá nhân tin tức biểu phân phát đi xuống làm các nàng điền. Gần nhất là muốn nhìn một chút các nàng có phải hay không thật sự đều sẽ biết chữ nhi viết chữ nhi. Thứ hai cũng là tưởng đối chính mình thuộc hạ công nhân có cái đơn giản hiểu biết, không thể đem người đưa tới xem cửa hàng, lại liền người ở nơi nào, trước kia làm gì đó đều không rõ ràng lắm. Người nao ký ức luôn là có quên thời điểm, lưu cái đ ế lưu chữ, đối tương lai có chỗ lợi. Tuy rằng nàng đây mới là một nhà nho nhỏ trang phục cửa hàng. nhưng từ bước đầu tiên liền tận lực cấp làm song thiện về sau cũng bất việc nhi mấy cái nữ hải nhi nhưng thật ra cũng chưa nói dối văn hóa trình độ thấp nhất đều thượng 2 năm tiểu học còn có hai cái cùng triệu h ò a mỹ giống nhau đều là sơ trung văn hóa chờ các nàng điền song tư liệu lưu mỹ vân nghiêm túc nhìn một lần sau đó cũng không đơn độc từng cái mặt trực tiếp liền nói ta trước nói hảo ta nơi này bán quần áo cùng cung tiêu xã bách hóa đại lâu bán quần áo không giống nhau không phải bắt sát tiền lương cũng không cố định thời gian thử việc một tháng, làm tốt lắm chuyển chính thức, làm không dễ đi người, thời gian thử việc lương tạm một tháng là 10 khối, chuyển chính thức sau 1 t h á n g 15 nguyên, đi làm tan tầm muốn đúng giờ, đến, c h ê nói chim chọc cười đều phải khấu tiền, công tác sai lầm tỷ như lộng hư quần áo đánh mất tiền đều phải ân giới bồi thường. mấy cái nữ hải nhi nghe lưu mỹ vân nói chuyện, đều theo bản năng ngừng thở khẩn trương, chẳng sợ cùng lưu mỹ vân chào hỏi qua triệu hòa mỹ, giờ này khắc này, trái tim nhỏ cũng ở phước p h ố c lọn nhảy. không quá dám cùng Lưu Mỹ Vân đôi mắt đối diện tượng h rõ ràng Lưu Mỹ Vân thanh em vẫn là như vậy dễ nghe đôi mắt cũng như cũ xinh đẹp động lòng người chính là không biết vì cái gì nghe nàng nói chuyện cùng thấy nàng trong mắt chuyên chú nghiêm túc ánh mắt tổng cảm giác có một loại nói không nên lời khí chàng quen quẩn có mấy cái nữ hải nhi vốn dĩ cũng chỉ ôm thử một lần tâm thái lại đây các nàng đều chỉ nghĩ Tiến Quốc doanh x ư ở n g công tác chỉ là hiện tại nhà máy một cái củ cải một cái hố cũng không biết phải chờ tới khi nào đi liền nghĩ trước tiên ở Lưu Mỹ Vân nơi này quá độ một chút, chờ quay đầu lại trong nhà công tác gan bài thượng cùng lắm thì lại rời đi chính là rốt cuộc cấp hộ cá thể bán quần áo này công tác cũng không sao thể diện, tuy rằng này trong tiệm trang hoàng đến tráng lệ huy hoàng, so cửa hàng bách hóa còn muốn thể diện, có một cái vẫn là trộm gạt trong nhà tới, tưởng chính mình kiếm điểm của hồi mua tiền, kết quả nghe Lưu Mỹ Vân khai cái này tiền lương cùng nhà máy Lâm Thời Công đều không bằng, cùng với còn muốn này khấu kia khấu, nàng nháy mắt liền lùi bước. tiền lương không có cung tiêu xã cửa hàng bách hóa cấp thang trước tính yêu cầu còn như vậy nghiêm khắc khấu hạ tới nàng không chừng còn phải đáp tiền đi vào làm sao bây giờ lưu mỹ vân nói mấy câu công phu tức khắc ít người một nửa diêu thuận lục ở bên cạnh thấy đều thẳng mặt mồ hôi nói thật cùng lưu mỹ vân cộng sự lâu như vậy hắn cũng cảm thấy hôm nay lưu mỹ vân có điểm xa lạ xa lạ đến hắn đều không quá dám chen vào nói chỉ dựng lỗ t h a i ở bên cạnh nghiêm túc nghe chờ lưu mỹ vân phân phó hơn nữa không tự chủ được cũng đi theo khẩn trương lên Giữ lại vài người bao gồm triệu hòa mỹ ở bên trong đều là suy nghĩ c ặ n kẽ cảm thấy một tháng 15 khối cũng không sai biệt lắm tổng so ở nhà ngốc một phân không có còn muốn xem người sắc mặt cường quy củ nói hảo chính là năng lực cá nhân vấn đề tiêu thụ tuy rằng không phải quang xem một mép nhưng không thể nói cũng không được câu thông năng lực rất quan trọng có cái cô nương vừa nói lời nói liền ruột r ẻ thanh âm tiểu đến cùng mỗi d ư ờ n g như lưu mỹ vân khiến cho người đi trở về còn có có cái kháng áp năng lực không được, bị Lưu Mị Vân mấy vấn đề vừa hỏi, người liền khẩn trương đến nửa r a h ã n nói chuyện cũng lấp á p Cuối cùng một phen sàng chọn xuống dưới, liền dư lại triệu Hòa Mị cùng mặt khác hai cái gia liền ở tại phụ cận nữ hài nhi, vào Lưu Mị Vân mắt. Một cái kêu trần lệ, là thượng quá hai năm sơ trùng trở về thành thanh niên trí thức, người trong nhà tế quan hệ đơn giản, cha mẹ đều là xưởng công nhân viên chức, ca ca cũng có chính thức công tác, nàng không muốn cùng tẩu tẩu tranh đoạt cha mẹ kia phân bắt sát. cho nên liền chính mình ra tới m ư u Sinh lộ là cái hảo phong có chủ kiến. Một cái khác kêu dư thủy thủy trong nhà tương đối khó khăn, có cái sinh bệnh yêu cầu t r ư ở n g kỳ uống thuốc mẫu thân, phía dưới đệ đệ muội muội lại còn đều ở đi học, cả nhà đều dựa vào phụ thân một người tiền lương nuôi sống, chỉ có thể miễn cưỡng đủ cái ấm no, là cái có trách nhiệm tâm, lại thận trọng cô nương. Triệu Hoa Mỹ nàng phía trước liền hiểu biết quá, hôm nay ở Chung Xuân dưới người trừ bỏ ngay từ đầu kinh ngạc chào hỏi. mặt s a u cũng không có cố tình lôi kéo làm quen n gì, tính tình sang sảng hào phóng, có thể chịu khổ. Hơn nữa nha đầu này tinh thần đầu hảo, gì thời điểm xem qua đi, đều cùng tiêm máu gà dường như, một đôi mắt sáng ngời có thần. Đây là dùng công hợp đồng, các ngươi trước xem một chút, không hiểu trực tiếp hỏi ta. Nếu là không thành vấn đề, t h ê m xong tự các ngươi liền chính thức tiến vào thời gian thử việc. Dung do người trình này một bộ, Lưu Mỹ Vân quá quen thuộc, hợp đồng nàng một tháng liền g hảo. ở thập niên 70 m ạ t hộ cá thể chiêu công nhân. Phỏng chừng không ai có thể giống Lưu Mỹ Vân như vậy toàn lưu trình chính quy hóa thao tác. Người khác đều là thân thích người quen giới thiệu, miệng h i ệ p nghị, nàng trực tiếp tấn điều lệ chế độ làm việc. Một cái nho nhỏ trang phục cửa hàng ở người khác xem ra có thể là chuyện bé s é ra to, nhưng Lưu tổng nhưng không đem này chỉ là coi như một cái nho nhỏ trang phục cửa hàng. Ba cái nữ hải nhi khẩn trương lại tiểu tâm nhìn kỹ hợp đồng, trái tim nhỏ như cũ thỉnh t h ị c h nhảy cái không ngừng. Chủ yếu ba người cũng chưa trải qua quá này trận chưa. chẳng sợ tiến nhà máy phỏng vấn cũng chưa cảm thấy lớn như vậy trường hợp hợp đồng điều khoản từng điều đều rõ ràng trong sáng còn nhất thứ hai phần muốn ký tên ấn dấu tay xem xong hợp đồng ba cái cô nương trên mặt biểu tình đều không hẹn mà cùng càng phong phú tay đều ở phát run có điểm khó có thể tin giấy trắng mực đen mặt trên viết tiền lương đãi ngộ các nàng đều làm tốt một tháng lấy 15 khối tiền lương tiêu chuẩn nhưng trên hợp đồng mặt này chỉ là lương tạm mỗi tháng còn có ấn công trạng một cái điểm trích phần trăm hơn nữa công trạng vượt qua nhiều ít chích phần trăm điểm số còn sẽ đề cao các nàng cũng làm hảo một tháng không có nghỉ ngơi ngày kết quả trên hợp đồng mặt viết một tháng nghỉ ngơi 4 n g à y cùng nhà máy đ ã i ngộ giống nhau còn có cái gì cuối năm phúc lợi cùng tiêu thụ quán quân thưởng này đ ã i ngộ là chân thật tồn tại sao chương 73 chương 73 một tháng 15 ă m khối lương tạm thêm một cái điểm t r í c h phần trăm ba cái nữ hải nhi lúc này cũng không biết đại khái một tháng tới tay có thể có bao nhiêu nhưng là chỉ cần so ban đầu chờ mong 15 khối nhiều liền cảm thấy đã thực không tồi không dám xa cầu càng nhiều vì thế sôi nổi ký tên đắp lên dấu tay thập phần chân quý đem dùng công hợp đồng thu hảo h ậ n không thể dây tiếp theo trực tiếp liền thượng cường công tác tiêu thụ viên định ra tới lưu mỹ vân liền đem thời gian còn lại tất cả đều tập trung ở cuối kỳ khảo hoa thanh đệ nhất nữ học bá bảo t ọ a không phải dễ dàng như vậy có thể ngồi ổn lưu mỹ vân là một chút không dám lơi lỏng mà ký túc xá những người khác mấy năm nay ở lưu mỹ vân cảm nhiễm hạ, từng cái cũng đều so học, dẫn tới học đồng danh sách tượng, h tổng có thể thấy các nàng 301 m ộ t ký túc xá người ở bảng. bất quá trong đó cũng có ngoại lệ, người bận rộn bạch đỉnh, hiện tại là càng ngày càng khó ở ký túc xá nhìn đến nàng thân ảnh, mỗi ngày cũng không biết vội gì, thành tích chỉ có thể miễn cưỡng duy trì ở trung hạ du, trường học bất luận cái gì hoạt động nàng cũng không tham gia, hồi ký túc xá cơ bản đảo giường liền ngủ. một cái khác chính là một lòng một dạ chỉ lo được với yêu đương tống kỳ một có thời gian liền hướng kinh tế tài chính đại chạy toàn ký túc xá đều tò mò có thể làm tống kỳ đại tiểu thư như vậy để bụng nam nhân rốt cuộc có bao nhiêu đại m ị lực chính là lâu như vậy qua đi ký túc xá người cũng không gặp tống kỳ bạn trai đã tới hòa thành một lần tới gần khảo thí đâu tống kỳ này lại là lặp lại năm trước thao tác thư không xem thư viện không đi năm trước còn chỉ là rớt ra trước vài tên Lúc này mọi người đều lo lắng nàng chỉ sợ có thể duy trì trung đẳng liền không t ồ i Rốt cuộc ở tống đại tiểu thư vội vàng yêu đương mấy ngày này, hoa thanh những người khác, đại bộ phận nhưng đều ở i à n h giật từng giây tiến bộ đâu. Muốn nói yêu đương không chậm trễ học tập, chỉ sợ cũng chỉ có lưu mỹ vân hạ phô hồng mỹ hoa. Người cùng phía trước đưa nàng đi bệnh viện kinh y dì đại nam sinh đặng phi mới vừa yêu đương nửa học kỳ, hai người hẹn hò địa điểm chính là từng người trường học thư viện. Hơn nữa bọn họ nhưng không giống đời sau có chút sinh viên như vậy. đi thư viện cũng chỉ là tìm một chỗ yêu đương. Này hai người đi thư viện, vậy thật là buôn giao lưu học tập đi. Lưu Mỹ Vân sống hai đời, nhưng xem như kiến thức đến, cái gì là chân chính học bá tình nữ. Đại nhị muốn kết thúc này một năm, trong ký túc xá là vội vàng yêu đương yêu đương, làm học tập làm học tập, kiếm tiền kiếm tiền, mỗi người sinh hoạt đều quá đến bận rộn mà dư thừa. Lưu Mỹ Vân thi xong, trước tiên cùng các bạn cùng phòng nói tân niên vui sướng, một lòng liền sớm đã bay trở về về đến nhà. Đại bảo cùng Bác Văn bọn họ thượng tuần liền thi xong phóng nghỉ đông. Lúc này ở nhà phòng t r ừ n g cũng không biết như thế nào đi đâu, chỉ có đệ đệ Bác Văn lập tức muốn đi p h o n g bế thức trưởng học tham gia tập huấn. Lưu Mỹ Vân đến chạy về ra cho hắn thu thập đồ vật. Thì ta đều bao lớn rồi, đồ vật ta chính mình sớm thu thập hảo. Lưu Bác Văn ở phòng đọc sách đâu, liền thấy hắn tỉ trở về vội không ngừng. Trong chốc lát hướng hắn cặp sách t ắ c điều k h ă n l ô n g trong chốc lát lại nhiều thêm kiện mao ngự, còn có bánh quy điểm tâm gì đó, gì đều hướng cặp sách phóng. t ắ t đến căng h ò n g ta liền đi 10 ngày, hơn nữa đều ở người khác trường học ký túc xá trụ, thật nhiều người một khối đâu, còn có mang đội lão sư, ngươi cho ta tắc như vậy nhiều đều không cần phải. Lưu Mỹ v ẫ n lại kiên trì, thiên như vậy l á n h ngươi xuyên như vậy điểm, vạn nhất đông l ạ n h cảm mạo sao chỉnh, còn có này điểm tâm ngươi nửa đêm đói bụng lót bụng, đừng ăn bậy bên ngoài đồ vật, ăn hư bụng có ngươi chịu. t a Bảo Thai ở tiểu cứu cứu phòng, xem tiểu cứu cứu bị mụ mụ lại n h ả i niệm, đều vui sướng khi người gặp hoa đâu. cũng không biết có phải hay không hiện tại từng người đều vội Lưu Mỹ Vân ở trường học cơ bản một cái tuần mới có thể về nhà một lần một hồi ra liền hận không thể đem mấy ngày nay tưởng niệm cùng quan tâm tất cả đều toàn bộ k h u y n h đảo ra tới Lưu Bắc v â n xem Đại Bảo bọn họ ca mấy cái chánh ở Lưu Mỹ Vân phía sau chiều chính mình l e l ư ớ i làm mặt quỷ một bộ thiếu tấu bộ dáng hắn k h ỏ e miệng chịu chịu nói sang chuyện khác cùng hắn tỷ nói tỷ Đại Bảo bọn họ thi xong bài thi đều ra tới ngươi không nhìn xem Tam Minh đệ Đại Bảo mặt không đổi sắc Nhị Bảo cùng Tiểu Bảo lại là biểu tình cứng đờ, căm giận n h i ê n chừng mắt nhìn Tiểu c ứ u c ứ u liếc mắt một cái, nhanh chân chạy nhanh chạy, mới chạy không hai bước, liền đụng vào nhân thân thượng. Hai anh em vừa nhấc đầu, biểu tình lại kinh lại túng hô t h a n h ba ba. Lục Trường Trinh hai tay, một người một bên, sách theo sau cổ cổ áo liền đem hai nhi tử cấp đưa tới Lưu Mỹ Vân trước mặt. Ngươi như thế nào đã trở lại? Không phải còn có hai ngày mới nghỉ sao? Lưu Mỹ Vân kinh hỉ. Lục Trường Trinh bọn họ ăn tết cũng là có giả. chỉ là thượng tuần thông điện thoại người còn nói không sớm như vậy phóng đâu lưu mỹ vân đều cho rằng phải đợi chính mình từ dương thành trở về mới có thể thấy người nào tưởng người này trực tiếp liền về nhà trước tiên thả lục trường trinh cùng t ứ c phụ nhi nói chuyện thanh âm nhu hòa cùng hai nhi tử liền không như vậy khách khí đặc biệt vẫn là bướng b ì n h khảo thi không khảo tốt lục nhị bảo lục tiểu bảo hai người có phải hay không lại không đạt tiêu chuẩn hắn vừa rồi ở cửa chính là nghe thấy được vừa nói đến bài thi này hai liền chạy động cơ không cần quá rõ ràng, đặt tiêu chuẩn. nhị bảo chạy nhanh thế chính mình biện giải, tiểu bảo rũ đầu không hề răng, xem như cam chịu. đại bảo, người g i ú p m ụ m ụ đem bọn đệ đệ cặp sách lấy lại đây. lưu mỹ vân ngồi ngay ngắn ở lục trường trinh bên cạnh, hai vợ chồng đều biểu tình nghiêm túc. đại bảo chạy trốn bay nhanh, không chỉ có sách tới bọn đệ đệ cặp sách, còn ân cần tìm ra nhị bảo tiểu bảo bài thi cấp 3-3 ba m ụ m ụ giải thích đâu, m ụ m ụ nhị bảo viết văn không đạt tiêu chuẩn. Tiểu Bảo ở bài thi thượng loạn đồ loạn hoạ, còn ai lão sư phê? mắt thấy vì thật, Lục Trường Trinh câu nhị bảo Tiểu Bảo, Lưu Mị Vân liền xem bài thi, không xem còn hảo, vừa thấy cũng không biết là nên chính mình sinh khí nhiều một chút, hay là nên đồng tình cấp ca 2 chấm bài thi lão sư nhiều một chút. Lục nhị bảo, nữ văn viết văn làm ngươi viết tốt nhất bằng h ữ u ngươi cấp mụ mụ giải thích hạ, ngươi này viết đến là gì? Nhất xuyên xuyên, tất cả đều là người danh, ngươi kéo danh sách đâu? đừng nói người chấm bài thi tử lão sư đánh một chuỗi vô ngữ dấu ba chấm chính là lưu mỹ vân chính mình nhìn đều đau đầu cố tình lục nhị bảo còn cho nàng jun kerling nói có sách mách có chứng phản bác bọn họ chính là ta tốt nhất bằng hữu a hảo sao lại xem tiểu nhi tử tự xấu trước không nói bài thi thượng thông thiên đỏ thấm xoa cũng không để cập tới chỗ chống viết đáp án địa phương tiểu tử này toàn cấp họa thượng tiểu nhân nhi lục tiểu bảo ngươi cấp mụ mụ giải thích hạ ngươi không biết thì không biết Họa nhiều như vậy, tiểu nhân ở bài thi thượng làm gì? Lục Tiểu Bảo gục xuống đầu. Lúc này thanh âm nhưng thật ra tiểu đến cùng mỗi dường như, ta đây n h à m chán sao? Lão sư lại không chuẩn trước tiên nộp bài thi. Vậy ngươi sớm làm gì đi, không hảo hảo bối thư, khảo thí biết n h à m chán. Lưu Mỹ Vân cấp tức giận đến, thanh âm không tự giác liền cất cao. Lục Tiểu Bảo sợ mụ mụ sinh khí, chạy nhanh mụ, mụ mụ, ta bối à, chính là không khảo. Nếu là khảo đến ta bối, ta khẳng định có thể viết ra tới. Lục Trường Trinh ở bên cạnh nghe xong k h ỏ e miệng c o g i ậ t một cái t ắ t chụp tiểu nhi tử c h ắ c n ị c h trên ông, tức giận nói: Ngươi còn quái khởi lão sư, ta huynh đệ rõ ràng một cái bụng ra tới. Đại Bảo khi còn nhỏ nhất n á o tâm, nhưng trưởng thành lại nhất ổn trọng bất lo, người chính mình liền thích đọc sách làm học tập, thành tích là càng ngày càng tốt. đ ã ném hai cái đệ đệ thật lớn một đoạn. Nhị Bảo tiểu Bảo hai huynh đệ là vững vàng bình tĩnh trung hạ du di động, l ă n g là không cho nàng đi phía trước vượt một bước. Nhị Bảo tiểu Bảo. hai người học kỳ này khảo thí không đạt tiêu chuẩn, an tết tiền mừng tuổi hủy bỏ. lần sau lại khảo như vậy điểm, tiền tiêu vật cũng giảm phân nửa. mắt thấy tam huynh đệ lại quá 2 năm tiểu học đều phải tốt nghiệp, lưu mỹ vân quyết định cho bọn hắn tới điểm tàn nhẫn, đem học tập bắt lại. không trông cậy vào bọn họ mỗi người đều có thể khảo đệ nhất, nhưng ít nhất phải cho nàng đạt tiêu chuẩn đi. a, quả nhiên ca hai vừa nghe an tết tiền mừng tuổi không có, tức khắc khóc tang cái mặt, một bộ thế giới đều phải hủy diệt bi thương biểu tình. Quanh năm suốt tháng, liền trông cậy vào điểm này tiền mừng tuổi mua món đồ chơi, mua đồ ăn n g o n đ â u Này nếu là không có, khai giảng nhật tử sao q u a à? Mặt khác đại bảo lần này lại là đệ nhất, hơn nữa vài môn công k h ó a vẫn là m n g phân, ăn Tết mụ mụ khen thưởng gấp đôi tiền mừng tuổi, thêm vào còn có Tân niên lễ vật, mụ mụ. g ì lễ vật. Đại bảo vui vẻ hoan hô, trên mặt đã tràn ngập tò mò. Lưu Mỹ vân lại cố ý út út mở mở, tạm thời trước không nói. Lễ vật càng thần bí. Đại Bảo càng vui vẻ, cũng càng chờ mong. c ù n g Chi hoàn toàn tương phản chính là, nhị Bảo Tiểu Bảo ca hai thảm hề hề, ngươi nhìn xem ta, ta nhìn xem ngươi, trên mặt tất cả đều là biết vậy chẳng làm biểu tình. Sớm biết rằng khảo thí khảo đến hảo, có thể có thần bí Đại Lễ b a o nói gì bọn họ cũng ít xem điểm Tiểu Nhân Thư, nhiều cùng ca ca cùng nhau đối bài khoa. A. Nhìn đến ca hai hối hận biểu tình, Lưu Mỹ Vân lại nói, nhị Bảo Tiểu Bảo, mụ mụ có thể lại cho các ngươi một lần cơ hội, lễ vật không có. nhưng là tiền mừng tuổi còn có thể chính mình tránh trở về nhị bảo tiểu bảo mắt hàm hy vọng mụ mụ như thế nào tránh ở hoàn thành nghỉ đông tác nghiệp cơ sở thượng nhị bảo thêm vào viết mười thiên viết văn tiểu bảo ngâm nga mười thiên bài khóa mụ mụ liền đem tiền mừng tuổi cho các ngươi hơn nữa các ngươi tưởng mua gì mua gì ta cùng ba ba tuyệt đối không ngăn cản a vừa nghe đến lại không rời đi học tập ca hai trên mặt mới vừa bốc cháy lên tới hy vọng nháy mắt ngã xuống một nửa lưu mỹ vân cũng không cùng bọn họ r o n g rãi các ngươi chính mình suy xét hảo, ai hoàn thành học tập nhiệm vụ, ai là có thể có tiền mừng tuổi. mụ mụ, nam thiên được không? lục nhị bảo ý đồ có kẻ mà cả. hành a lưu mỹ vân gật đầu. hai anh em còn không có tới kịp cao hứng đâu, lại nghe mụ mụ nói, kia tiền mừng tuổi cũng giảm phân nửa. có lưu mỹ vân dùng tiền mừng tuổi ở phía trước biên treo, cái này nghỉ đông, nhị bảo cùng tiểu bảo quá đến là không còn có trước kia như vậy tiêu xái. đi ra ngoài điên chơi nửa ngày. trong lòng còn phải nhớ thương muốn viết làm văn cùng bối bài khóa chuyện này trong nhà lao ra tử nhìn đến ca hai này nghỉ nhưng thật ra đột nhiên tiến tới lên cũng không biết nên nói gì hảo giải quyết xong mấy đứa con trai học tập vấn đề lưu mỹ vân liền cách thiên phải đi dương thành lục trường trinh phi cùng một khối hai vợ chồng vì thế chỉ có thể sớm rời giường con trong nhà ba cái tiểu nhân trộm rời đi bằng không khẳng định đi không thoát diêu thuận lục ở ga tàu hỏa nhìn đến lục trường trinh thời điểm mỹ mắt liền vẫn luôn kinh hoàng lục đồng chí liên trao hỏi đều gặp đ ề n lục trường trinh nhưng thật ra rất hào phóng bắt tay diêu đại ca tiêu tên của ta là được không cần như vậy câu nệ nghĩ lần trước chính mình không duyên cơ ai kia một quyền diêu thuận lục tâm nói hắn này thật không phải câu nệ chương 74 t chương 74 80 niên đại sơ dương thành thiếu cao lầu chót vót kim bích huy hoàng lại nhiều vài phần lắng động lại nhân văn hơi thở trên đường cái tùy ý đều có thể nghe thấy dương thành l ờ i nói dầm dạp xe đạp đội chiếm cứ Dương Thành lớn lớn bé bé đường phố Lưu Mỹ Vân c ử tuyệt Diêu Thuận Lục muốn tìm cái nhà khách trụ hạ đề nghị trực tiếp đi Dương Thành khách sạn lúc này Dương Thành kiến trúc tiêu biểu bọn họ muốn hai gian phòng Diêu Thuận Lục chính mình trụ một gian Lục Trường Trinh lần này tắt thông minh giấy hôn t h ú tùy thân mang theo Diêu Thuận Lục tới Dương Thành nhiều như vậy tranh lần đầu tiên trụ khách sạn vẫn là như vậy khí phái khách sạn đưa tiền thời điểm trong lòng lao không dễ chịu nếu không hai n g ư ờ i ở nơi này là được Ta còn là đi phụ cận tìm cái nhà khách đi. Diêu Thuận Lục cảm giác chính mình cùng Trang Hoàng Khí phái Dương Thành khách sạn không hợp nhau, hắn vẫn là càng thích hợp trụ nhà khách loại địa phương kia. Diêu đại ca, đừng nét mực làm, chờ lát nữa chúng ta đại đường hội hợp, đi ra ngoài tìm điểm ăn ngon. Lưu Mỹ Vân trực tiếp đem chìa khóa ném cho hắn, không cho người r ố i dám cơ hội. Kiếm tiền nhưng còn không phải là dùng để hoa sao? Lưu Mỹ Vân nghĩ thầm, lúc này mới chỗ nào đến chỗ nào a. Về sau các loại t ì n h cấp khách sạn liền cùng măng mọc sau mưa giường như toát ra tới. Đến lúc đó diêu lão bản ra cái kém, không thể còn vẫn luôn trụ nhà khách đi. Ta không đi, hai ngươi liền đi thôi. Ngươi tẩu tử ra cửa cấp trang lương khô đâu, ta liền ở phòng chờ các ngươi trở về. Diêu Thuận Lục thái độ kiên quyết. Nhiều người đi ra ngoài ăn một đốn, lại phải tốn không ít tiền. Diêu Thuận Lục hiện tại làm sinh ý, ngược lại là so trước kia còn keo kiệt, luôn là cảm giác thiếu hoa một phần, là có thể nhiều kiếm hai phần. Hắn đau lòng à? Lưu Mỹ Vân biết này một chốc, Diêu Thuận Lục quan niệm không dễ dàng như vậy chuyển biến lại đây. Mọi việc chú trọng cái tuần tự tiệm tiến, ở Diêu Thuận Lục xem ra khả năng đương cái trang phục cửa hàng đối tác chính là hắn nhân sinh huy hoàng đỉnh, nhưng hắn nào biết đối Lưu Mỹ Vân tới nói, lúc này mới chỉ là cái khởi điểm đường đua mà thôi. Lục Trường Trinh đối với chủ chỗ nào nhưng thật ra không sao cả, dù sao lần này ra tới đều là hắn tức phụ nhi quyết định, hắn liền đi theo Lưu Mỹ Vân phía sau, cũng thể hội một phen bị người an bài tư vị. đợi lát nữa chúng ta đi ra ngoài ăn gì a lục trường trinh hồi khách sạn ba lượng hạ thu thật hảo cười tủm tỉm hỏi tức phụ nhi đầy mặt đều là chờ mong cùng tức phụ nhi tới dương thành tuy nói là làm chính sự nhi nhưng là này đối tóm được cơ hội liền nghĩ tới hai người thế giới lục trường trinh tới nói chính là một lần đặc thù thể nghiệm có gì ăn gì lưu mỹ vân đang ở thay quần áo thuận miệng trả lời kinh thành mùa đông cùng dương thành mùa đông hoàn toàn là hai cái mùa bọn họ xuất phát trước xuyên miên áo khoác không đợi đến Dương t h à n h liền xuyên không được Lưu Mị Vân liền thay đổi kiện n h ị 48 t h á n g s i ê m y bên trong xuyên cái l ó c nền bên ngoài bộ kiện sợi tổng hợp trường khoản áo sơ mi đường áo khoác phía dưới xuyên một cái quần ống loa xứng tiểu dài ra cả người rút đi hậu áo đông ngập m ạ đường cong lả lướt thân thể lập tức hiển lộ không thể nghi ngờ hơn nữa nàng này thân trang điểm mang điểm càng phong tóc dài phi dương khí chất xuất trần thoát tục hơn nữa kia trương 10 năm như một ngày đều xinh đẹp tinh xảo khuôn mặt Lục Trường Trinh không khỏi xem ngây ngốc đi ra ngoài rủ. vọng cũng đột nhiên không như vậy m á h liệt Lưu Mỹ Vân không chú ý tới nam nhân biểu tình đem chính mình thu thập xong đối với gương vừa lòng một chiếu liền chiều nam nhân thúc giục nói đi thôi cơm nước xong ta lưu một vòng trở về sớm một chút nghỉ tạm ngày mai cần phải bắt đầu làm việc hảo sớm một chút trở về nghỉ nơi g Lục Trương Trinh gật đầu ngoan ngoãn đi theo ra cửa Lưu Mỹ Vân này thân trang điểm đi ra ngoài người đều chỉ cho rằng nàng là hải bờ bên kia lại đây làm đầu tư thương nhân h ồ n g công mà đi ở bên cạnh vẻ mặt hạo nhiên chính khí lục trường trinh đương nhiên chính là bảo tiêu nói là có gì ăn gì nhưng đang lúc lưu mỹ vân ra tới rồi lại không nghĩ như vậy tùy tiện nhớ tới đời sau rất có danh một nhà cửa hiệu lâu đời món ăn quảng đông quán lưu mỹ vân liền mang lục trường trinh tìm được chỗ đó đời sau ở trung tâm thành phố nhất phồn hoa đoạn đường món ăn quảng đông quán lúc này vẫn là hẻm nhỏ không chớp mắt một nhà hộ cá thể nhà hàng nhỏ bên trong từ đầu bếp đến lao bản lương đều là chính cống dương thành người địa phương nói một ngụm dương thành lời nói nhiệt tình tiếp đón lưu mỹ vân bọn họ đi vào lão bảng nương nói gì lục trường trinh là một câu cũng nghe không hiểu liền xem hắn tức phụ nhi nhưng thật ra cười hì hì dùng tiếng phổ thông điểm vài đạo đồ ăn giống như một chút vô chứng ngại mỹ vân ngươi nghe hiểu được dương thành lời nói lục trường trinh tò mò một chút đi lưu mỹ vân khép lại thực đơn giải thích nói trước kia ở đoàn văn công chúng ta ký túc xá liền có cái dương thành nàng lao thích dạy chúng ta nói dương thành lời nói nghe nhiều chỉ biết một chút điểm. Lục Trường Trinh không nghi ngờ có hắn, còn gật đầu phụ hòa nói, ta cũng sẽ hai câu quan trung lời nói. Bộ đội đều là đến từ trời nam biển bắc chiến hưu, sẽ nói hai câu bất đồng địa phương phương ngôn, này không phải cái gì hiếm lạ sự. Lục Trường Trinh chính là cảm thấy hắn tức phụ nhi, giống như mặc kệ đến chỗ nào đều thích h ư n g đến đặc biệt hảo. So sánh lên, chính mình ngược lại cùng cái đồ nhà quê dường như, liền cứ gọi món ăn đều phải tức phụ nhi đảm nhiệm nhiều việc. Ra dọn xá xíu, i ữ a bao, hồng mễ c h à n g Quảng thức n ô n g nướng, Lưu Mỹ Vân giống nhau tới điểm nhi, đều là nàng đợi sau tới nhà này món ăn Quảng Đông quán thích nhất điểm chiêu bài đồ ăn. Năng lượng cơm ăn hữu hạn, đại bộ phận đều là vào lục trường trinh bụng, liền nước canh nhi đều phải quấy cơm cho người ta ăn đến sạch sẽ. ă n xong Lưu Mỹ Vân hỏi hắn thế nào thời điểm, người này sờ sờ cái bụng, còn vẻ mặt không biết đủ, còn hành chính là không ớt, không đủ mùi vị. h à o đi, không đủ mùi vị, ngươi còn kém điểm đem người mâm đều liếm sạch sẽ. từ món ăn quảng đông quán ra tới lưu mỹ vân xem thời gian còn sớm liền mang lục trưởng trinh đi châu giang ngồi phà thập niên 80 sơ châu giang phà cùng đời sau đêm du châu giang xa hoa tàu biển chở khách chạy định kỳ hoàn toàn không giống nhau tuệ luân hai hệ liệt thiết sắc thuyền mỗi ngày chở khách đi làm tan tầm muốn độ giang công nhân vừa đến nhà xưởng tan tầm điểm châu giang bên cạnh toàn bộ đều là đẩy xe đạp xếp hàng công nhân dậm dạp lưu mỹ vân bọn họ c á i này điểm tới còn chưa tới tan tầm thời gian người không phải rất nhiều thực mau liền mua phiếu ngồi trên thuyền. Tuy rằng thập niên 80 sơ châu giang hai bờ sông không có kim bích huy hoàng cao ố c biêu đi cùng mắt sáng bắt mắt ánh đèn cảnh đêm, nhưng những cái đó lao kiến trúc nhìn cũng là có khác một phen cổ vận. Lục Trường Trinh thể hội không đến Lưu Mị Vân giờ phút này ngồi ở pha thượng nhìn hai bờ sông những cái đó cũ xưa kiến trúc phức tạp ánh mắt, hắn chỉ cho là tức p h ụ nhi thích ngồi thuyền đâu, còn nghĩ chờ trở, trở lại kinh thành đầu xuân về sau, gì thời điểm mang nàng đi công viên chèo thuyền chơi. từ bên ngoài dạo một vòng trở lại khách sạn, Lưu Mỹ Vân là tắm rồi liền muốn ngủ, Lục Trường Trinh lại tinh thần trên đầu tới. Lưu Mỹ Vân vốn dĩ không nghĩ chiều hắn, nhưng là mỗi lần nhìn đến nam nhân đáng thương hề hề đôi mắt nhỏ, nàng liền dễ dàng mềm lòng. Ngày hôm sau, Lục Trường Trinh là vẻ mặt thỏa mãn ở Lưu Mỹ Vân trước mặt các loại ân cần biểu hiện. trứng gà là hắn lột xác, sữa đậu nành là hắn cấp uy đến bên miệng, liền Lưu Mỹ Vân tùy thân mang ở trên người chính mình khâu vá một cái bố bao, hắn đều phải cất bối. Lục Trường Trinh. Ngươi không sai biệt lắm được a, chờ lát nữa có ngươi kháng đại bao thời điểm. Lưu Mỹ Vân chịu không nổi nam nhân như vậy nị hoai, dần d ậ n hắn liếc mắt một cái, chạy nhanh xuống lầu hướng Dương Thành Trang phục bán s ỉ thị trường đi. Nói là trang phục bán s ỉ thị trường, kỳ thật cũng bất quá là bán hàng rong tự phát nơi tụ tập. Tiểu đương khẩu là một cái rửa gần một cái, trên mặt đất thùng giấy, di động giá, đôi tất cả đều là đủ loại k i ể u dáng tân tiểu dáng i e m y lìa. Lục Trường Trinh xem đến hoa cả mắt, không ra khỏi cửa không biết. này tới một chuyến Dương Thành mới thiết thân cảm nhận được cải cách này c ổ Xuân Phong lực ảnh hưởng có bao nhiêu thâm hậu Dương Thành trang phục lái buôn tiêu thụ s i ê m y rẻ tiểu dáng cùng đất liền thành thị bai ở cung tiêu xã b á c h hóa đại lâu thực sự có rất lớn không giống nhau nhan sắc tiểu dáng đều càng mắt sáng không nói giá còn tiện nghi rất nhiều đều là đôi trên mặt đất trực tiếp một tám ộ t t á bán còn không cần b ố phiếu lục trường trinh quả thực đều không thể tưởng tượng chính là Lưu Mỹ Vân xoay nửa ngày mỗi cái đương khẩu đều chọn một chút lại không thấy thượng mắt vài món. Lục Trường Trinh cùng Diêu Thuận Lục đi theo nàng phía sau. Những cái đó bán hàng rong láo bản thấy Lưu Mỹ Vân không chỉ có lớn lên đẹp, phía sau còn cùng hai bảo tiêu, khí chàng mười phần cũng đều không dám chiều nàng t h é t to. Thật vất vả, Lưu Mỹ Vân đi đến một cái bán hàng rong trước, hỏi, láo bản, cái này á o lông bao nhiêu tiền một kiện? 24, i người xuyên rất đẹp l ạ c Lão bản bên hông vác cái bao, bên trong c ă n p h ồ n g người một chút cũng không k i ê n g rẻ. trực tiếp nhiệt tình cùng Lưu Mỹ Vân đẩy mạnh tiêu thụ chính mình áo lông. Người thượng thủ sơ sơ xem, thử cấm áp, bảo đảm mùa đông xuyên không lạnh l ạ c Bán hàng rong lão bản nói một ngụm sức s ẻ o tiếng phổ thông, đem áo lông lăn qua lộn lại cấp Lưu Mỹ Vân triển lãm. Lão bản, người nói cái bán x ỉ g i ớ i Lưu Mỹ Vân luốt mềm mại áo lông, ở trong dương cho l ử a hiển nhiên một bộ rất quen thuộc bộ dáng. Bán hàng rong lão bản đầu tiên là sửng sốt một cái trước mắt, sau đó là kinh ngạc. hắn này áo lông gác nơi này vài thiên cũng chưa người hỏi sau khi nghe ngóng liền bán xỉ giới đều ngại quý bản địa bán không ra đi nơi khác tới mua hỏi xong giá cả liền đi ngươi nếu có thể mang 20 kiện đi ta cho ngươi 18 ờ i m ộ t kiện lão bản thử nói lưu mỹ vân xem xét hắn liếc mắt một cái đem áo lông b ô n g n g ự khí r ứ t k h o á t 15 m ộ t kiện ta lấy 100 kiện nhiều nhiều ít 100 t kiện bán hàng r o n g lão bản đều kinh ngạc hoài nghi chính mình có phải hay không nghe nhầm rồi n à y nơi khác tới đều ngại quý áo lông trước mắt nữ nhân trực tiếp muốn bắt 100 kiện gì khái niệm trong tay hắn tổng cộng cũng mới để ép 120 kiện mà thôi người đến trước phó tiền đặt cọc ta cho ngươi khai đơn tử hóa liền ở phía sau biên nam nhân chiều phía sau tiểu phòng ở chỉ chỉ lưu mỹ vân gật gật đầu diêu thuận lục còn hoảng hốt liền chạy nhanh cho người ta thanh toán tiền đặt cọc 15 nguyên một kiện áo lông lưu mỹ vân hai câu lời nói liền một hơi cầm 1.500. Diêu Thuận Lục thật lo lắng như vậy, quý trở lại kinh thành không hảo bán. Rốt cuộc hắn phía trước bán quần ống loa những cái đó, cũng mới mười mấy nguyên một cái. Nhưng này áo lông chỉ là phí tổn giới đều như vậy quý, lấy về kinh thành, như thế nào cũng đến 20 hướng lên trên. Diêu Thuận Lục lo lắng không doanh số, Lục Trường t r i n h ở bên cạnh nhìn đến bán hàng rong đem một kiện áo lông từ 24 giảm giá đến 15, rất là kinh ngạc cảm thán này trung gian lợi nhuận. Cũng liền lúc này, hắn mới có điểm minh bạch. Lưu Mỹ Vân vì sao khai cái trang phục cửa hàng còn lại muốn mua cửa hàng, lại muốn đích thân tới Dương t h à n h chọn hóa. Lão bản, ngươi nơi này có thể làm đến áo lông vũ sao? Lưu Mỹ Vân xem toàn bộ phố, cũng liền cái này bán hàng rong trong tay quần áo mùa đông nhiều một chút, liền ôm thử một lần tâm thái hỏi. Chương 75 chương 75, ngươi muốn áo lông vũ? Lão bản kinh ngạc nhìn Lưu Mỹ Vân. Đúng vậy, có thể làm đến sao? Lưu Mỹ Vân này một chuyến tới, chủ yếu chính là bu áo lông vũ tới. Tuy rằng lúc này mọi người qua mùa đông nhất thường thấy đều là quần áo khoác, áo đông, vải nỉ áo khoác, nhưng kỳ thật sớm tại 1972 năm Quảng Giao Sẽ Thượng, sản phẩm trong nước đệ nhất kiện áo lông vũ cũng đã đi ra biên giới. Mấy năm trước thời điểm, mọi người sức mua thấp, loại này áo lông vũ q u ả i cửa hàng bách hóa, đòi tiền lại m u a phiếu, không vài người mua nổi. Nhưng là năm nay không giống nhau, theo thị trường chính sách mở ra, mọi người trong túi tiền giấy nhiều, Lưu m ị Vân liền nhắm chuẩn cái này trời đông giá rét áo lông vũ thị trường. có là có chính là không tiện nghi nam nhân lặp lại đánh giá Lưu Mỹ Vân biểu tình mang theo hoang mang mắt khác nơi khác tới chỗ này nhập hàng đều là chọn nhất tiện nghi mua liền áo lông đại bộ phận đều ngại quý sợ ra không xong người này k h á c ngược gì quý mua gì hơn nữa lượng còn đại trong t a y hắn là có một đám áo lông vũ thác quan hệ từ nhà máy lộng ra giới kết quả phóng một tháng cũng ra không được hai kiện hắn chính vì chuyện này đau đầu đâu ta phải trước nhìn xem hóa Lưu Mỹ Vân cường điệu. Nam nhân gật đầu, xoay người đi mặt sau kho hàng dọn cái đại cái dương lại đây. Ngươi nhìn xem, loại này áo lông vũ các ngươi tuyệt đối chưa thấy qua, đại thương trưởng đều rất ít có, mặc vào đặc biệt tấm áp, ở các ngươi phương bắc qua mùa đông tuyệt đối đủ rồi. Nam nhân cực lực đẩy mạnh tiêu thụ, cảm thấy Lưu Mỹ Vân là cái hảo hống, một ngủ g i ớ i liền phải 38 Lưu Mỹ Vân v ư ớ t áo lông vũ kiểm tra, thấy quả nhiên là cái kia thể bài, so áo đông kinh h bả cấm áp, bên trong bỏ thêm vào tất cả đều là lông vịt, trong lòng thoáng vừa lòng. nhưng trên mặt đuôi lông m à y lại là nhíu lại lão bản thấy lưu mỹ vân không lớn vừa l ò n g bộ dáng liền lại nói một đống lớn lời hay đem trong tay quần áo khen đến là ba hoa trích t r e nước miếng đều nói làm lưu mỹ vân nhíu chặt đuôi lông m à y chính là không v u ô n g ra quá lão bản ngươi cái này quá quý ta lấy về đi đều không hảo ra hơn nữa xa như vậy vận chuyển vẫn là cái phiền toái lưu mỹ vân quyết đoán buông áo lông vũ liếc mắt một cái không nhiều xem giá còn có thể lại thương lượng sao xem ngươi muốn nhiều ít Người làm ăn quen dùng kịch bản, chính là một ngụm tiêu cái giá cao. Sau đó căn cứ khách hàng biểu tình n g ự khí phán đoán giá cả khu gian, lại chậm rãi đi xuống một chút hàng. Ngươi nếu là một lần lấy 10 kiện trở lên, ta cho ngươi tính 37. Lưu Mỹ Vân n h ớ n mày, nói thẳng, 31 m ộ t kiện, ta ít nhất có thể lấy 100 t kiện. Nếu không hành liền tính. Ngươi đem áo lông cho chúng ta. Bán hàng r o n g lão bản mỹ mắt kinh hoàng, nuốt nuốt nước miếng, không nghĩ bỏ lỡ Lưu Mỹ Vân cái này đại khách hàng. cũng suốt ruột đem này phê động lại áo lông vũ qua tay đi ra ngoài tâm một hành hắn r ấ t c khoát nói 200 t kiện ngươi nếu có thể một lần toàn bộ ăn xong ta cho ngươi thấp nhất dưới 29. 200 t kiện cũng mới không đến 6.000 h khối lưu mỹ vân ăn là nuốt trôi chính là vận chuyển là cái đại phiền toái rửa riêu thuận lục bên kia đả thông mạng lưới quan hệ một lần không có khả năng làm cho bọn họ mang nhiều như vậy hóa trở về lão bản ngươi xem chúng ta liền ba người áo lông vũ lại chiếm địa phương ta chính là tưởng mua cũng không hảo lộng trở về a Lưu Mỹ Vân biểu tình rồi dám nhìn lão bản quyết đoán nói ngươi nếu có thể giúp chúng ta thu phục vận chuyển liền 3 0 m ộ t kiện ta lấy 200 t kiện lão bản k h ỏ e miệng chịu chịu lúc này mới cảm thấy Lưu Mỹ Vân quả thực so người thạo nghề còn người thạo nghề này một n g ụ m giới không chỉ có chém tới hắn lợi nhuận điểm mấu chốt còn đem trung gian phiền toái nhất vận chuyển vấn đề ném cho hắn nếu không phải chính hắn có điểm phương pháp này bút mua bán hắn thật đúng là không thể đáp ứng khẽ cắn môi lão bản cũng quyết đoán Không thành vấn đề, ngày mai buổi chiều là có thể an bài giao hàng. Cứ như vậy, mới không đến hai cái giờ thời gian, Lưu Mỹ Vân liền đính 6.000 khối áo lông vũ cùng 1.500 áo lông, trong tay tiền đã đi hơn phân nửa, đem Diêu Thuận Lục cấp làm cho hai hùng kiếp vía. Lấy hoa giới đều phải 31 kiện áo lông vũ, dựa theo Lưu Mỹ Vân định giá thói quen, kia không được hướng 40 đi, để bình thường công nhân một tháng tiền lương. Bất quá có quần ống loa v ế t xe đủ, Diêu Thuận Lục hiện tại là một chút không dám hoài nghi Lưu m ị Vân sức phán đoán. trong tay tiền hơn p h â n nửa đều t ạ p đến áo lông vũ mặt trên dư lại một chút lưu mỹ vân liền cấp xứng giá cả không như vậy cao bao tay khăn q u a n cổ lót nền sam linh tinh còn có các loại k i ể u dáng mới mẻ độc đáo tuy rằng khó giữ được ấm nhưng có thể sử dụng tới giữ thể diện xiêm y đi h ì lưu mỹ vân đính song hóa liền cùng lục trường trinh mang theo hai đại bao giải rác xiêm y đi trước mua phiếu trở lại kinh thành diêu thuận lục tắc ở lâu một ngày nhìn c h ầ m c h ầ m lão bản phát song hóa giao tiền mới rời đi dương thành Li An t ế t còn có không đến một cái tuần, Lưu Mỹ Vân hạ xe lửa, liền mã bất đình để đem s i ê m ý đ ể đưa tới trong tiệm từng cái đăng ký n h k h o Không có hệ hệ thống, nàng liền chính mình thủ công làm bộ tiến tiêu tổn sổ sách phương tiện quản lý. Lục Trường Trinh toàn bộ hành trình chính là Lưu Mỹ Vân chỉ chỗ nào đánh chỗ nào, cho nàng trợ thủ làm r i ú t bật việc một ngày cũng không cảm thấy khiến người mệt mỏi. Nhưng thật ra đau lòng hắn tức phụ nhi làm này biết không dễ dàng, qua lại ngồi lâu như vậy xe lửa lăn lộn không nói. Từ nhập hàng đến tiêu thụ các mặt đều phải suy xét chú nói, dường ra trình độ, dù sao là hắn nhìn đều đau đầu. Hai vợ chồng vội xong về nhà, tự nhiên không thể thiếu muốn đối mặt ba cái nhi tử thay phiên o anh. tặc, Lưu Mị Vân sớm có chuẩn bị, móc ra Dương Thành mới nhất khoản món đồ chơi tay, thương liền đem người cấp đ ổ i rồi. Chờ Diêu Thuận Lục từ Dương Thành trở về, trong tiệm thông báo tuyển dụng ba cái nữ hải nhi cũng bắt đầu chính thức thượng cương, tiếp nhận đệ nhất công tác chính là phát phiếu giảm giá, mãn 20 giảm hai nguyên phiếu giảm giá. Lưu Mỹ Vân ấn không sai biệt lắm có 3.000 h trường, ba cái nữ h ả i nhi muốn ở khai trương trước phân phát đến kinh thành lớn nhỏ đường phố ngõ nhỏ cũng là cái thập phần gian khổ nhiệm vụ. Nhưng vừa nghe Lưu Mỹ Vân nói phát phiếu giảm giá mỗi ngày thêm vào còn có 3 khối trợ cấp, từng cái liền cùng tiêm máu g à dường như không chỉ có chính mình phát, còn kéo trong nhà thân thích giúp đỡ một khối phát. Thiểm Đông Nam Phố h 4 Hảo có gia tân khai trang phục cửa hàng khai trương ba ngày trước. lấy cái này phiếu giảm giá chỉ cần mãn 20 liền có thể giảm hai nguyên. Lưu Mỹ Vân hôm nay ở trong tiệm kiểm kê xong nhập kho số lượng, liền cũng đi theo ra tới phát phiếu giảm giá. Lục Trường Trinh khó được nghỉ phép, Lưu Mỹ Vân liền t ố n g cổ hắn ở trong nhà nhìn chằm chằm Tam Bảo Thay làm học tập. Cửa h à i cuối năm đầu, rất nhiều nhà máy đều trước tiên nghỉ, trên đường lui tới đặt mua hàng Tết người cũng nhiều lên. Nghe phiếu giảm giá cái này mới m ẻ ngoạn ý nhi, đều chỉ là tò mò cầm ở trong tay nghiên cứu, thấy có thể tiện nghi hai nguyên. đều còn rất tâm động, t h i ệ t hay giả? n g ọ ạ n ý n h ì này n có thể trực tiếp để tiền mặt một bác gái dẫn theo giỏ rau mới từ chợ bán thức ăn ra tới, liền thấy Lưu Mỹ Vân đỉnh gió lạnh, ở thị trường cửa phát n g o ạ n ý n h ư này, hơn nữa nàng không chỉ có phát, thanh âm còn thanh thúy to lớn vang, r ộ i đi ngang qua người sôi nổi bị tiện nghi hai nguyên tiền hấp dẫn qua đi, hỏi thăm lại xác nhận, đều ôm thử một lần tâm thái, x ủ y phiếu giảm giá về nhà. Vậy ngươi cho ta m 0 i trường, có thể giảm 20 khối không? mua đồ ă n bác gái rất biết tính sổ, cho rằng nhiều lấy điểm là có thể miễn phí đến một hai kiện xiêm y rẻ. Lưu Mỹ Vân cười ôn nhu cho nàng giải thích, thím, mãn 20 giảm h a nguyên, mãn b ố giảm 4 n g u y ê n lấy này loại suy, ngươi xem này phiếu giảm giá mặt trái đều viết l ạ c bác gái vẻ mặt thất vọng, cầm phiếu giảm giá xem nửa ngày, hỏi Lưu Mỹ Vân ít nhất có 10 cái vấn đề, cái gì quần áo đẹp hay không đẹp l ạ giá quý không quý, muốn hay không bố phiếu gì. Lưu Mỹ Vân dù sao không có việc gì. liền một bên phát phiếu giảm giá, một bên cùng bác gái tán gẫu. Thím, ta vừa rồi cùng ngươi nói đều là thật sự. Chúng ta hậu thiên khai trường, ngài có thể lại đây nhìn xem. Ta xem ngài lo liệu trong nhà khẳng định vất vả, này đều năm đến cùng, cho chính mình mua thân tân y phục khen thưởng khen thưởng cũng là hẳn là. Muốn tới chậm phiếu giảm giá đã có thể không dùng được lạ. Hành, ta đến lúc đó đi xem. Bác gái nghe Lưu Mỹ Vân Chi kỷ lời nói, cảm thấy tâm tình đặc biệt thoải mái. Nàng này quanh năm suốt tháng hầu hạ trong nhà lao tiểu nhân ăn uống tiêu tiểu, một kiện áo ngắn đều liên tiếp cho chính mình mua. Này quá cái năm, tổng nên nàng cũng hưởng hưởng phúc đi. Hơn nữa không cần b ố phiếu, lại còn có phiếu giảm giá, nàng là thực tâm động. Dựa vào đại gia không ngừng nỗ lực, ngắn n g ủ mấy ngày thời gian, 3.000 h trương phiếu giảm giá rốt cuộc phát xong, liền chờ khai trương hôm nay. Ly ăn tết còn có 3 ngày thời điểm, ở vào Đông Nam Phố 24 hảo hoa mỹ trang phục cửa hàng liền như vậy điệu thấp khai trương. Không có bất luận cái gì nghi thức cùng â m ý, nhưng cửa hàng cửa vừa mở ra, cửa dựng thẳng lên trường long, lại đem phụ cận hai con phố đều náo nhiệt chứ. Trong tiệm ba cái nữ công nhân, dựa theo Lưu Mỹ Vân phía trước cấp vấn luyện, trên người đều ăn mặc áo lông vũ, đầy mặt tươi cười đứng ở cửa nên đón khách hàng. Bên ngoài lại đây xem náo nhiệt người, nơi nào gặp qua tươi cười như vậy sán lạn người bán hàng, cùng với Trang Hoàng Tinh Mỹ cửa hàng đều suy đoán này trong tiệm quần áo khẳng định không tiện nghi, trong lòng đánh lui trông lớn. nhưng là lại cảm thấy tới cũng tới rồi thật sự rất tò mò nhà này liền khai cái nghiệp đều làm như vậy mới m ẻ trang phục cửa hàng rốt cuộc đều bán chút gì xiêm y r hơn nữa trong tay m ã n h 0 nguyên là có thể giảm hai nguyên phiếu giảm giá cũng thật sự mê người chọn một kiện 20 nguyên s i ê m y rẻ v ẻ tới cũng mới 18 nguyên an tết khẽ cắn môi cũng có thể mua một kiện mà khi bọn họ tiến vào sau mới phát hiện này không chỉ có muốn cắn răng còn muốn l ậ c khẩn lương quần mới được một kiện cái gì áo lông vũ liền phải 49 khối một kiện áo lông 23 khối, bao tay chín đồng tiền một đôi, khăn quàng cổ 15 nguyên một cái. nói quý đi, nhân r a cùng bách hóa đại lâu cũng không sai biệt lắm, còn không cần phiếu, nói không quý đi, lại đến cắn răng l ậ c lương quần mới bỏ được mua. trong tiệm sở hữu quần áo đều có thể thượng thân thí, bên trong có phòng thử đồ cùng gương to, mọi người xem thích hợp lại mua, phiếu giảm giá trực tiếp để tiền mặt sử dụng ha, dùng xong thu về, đếm đếm lượng hữu hạn, tới trước thì được. Lưu Mỹ Vân ăn mặc áo lông vũ. đứng ở cửa tiệm tiếp đón khách hàng, nàng người lớn lên xinh đẹp, thanh âm lại n g ọ n ngày mùa đông bên trong xuyên một kiện áo lông, bên ngoài bộ áo lông vũ, một chút cũng không g ậ p m ạ c lão bản, trên người của ngươi cái này áo đông ấm áp sao? xếp hạng cửa hai cái nữ hải nhi kết bạn lại đây, đều bị Lưu Mỹ Vân trên người xuyên áo lông vũ hấp dẫn. đương nhiên ấm áp, các ngươi có thể thí xuyên a, không mua không quan trọng. bị Lưu Mỹ Vân nói được tâm động, hai cái nữ hải nhi đi vào một người tìm một kiện thượng thân thí hiệu quả. Quả nhiên so áo đông ấm áp lại kinh bạc, nhan sắc còn lượng lệ, đều thích vô cùng. Hơn nữa trong tiệm đưa tới ba cái người bán hàng, đều là chịu quá lưu m ị vân huấn luyện, xinh đẹp khen ngợi lời nói là một bộ bộ. Truyền hướng nhân tâm khẳng nói, hai cái cô nương khẽ cắn môi, một người bỏ tiền mua một kiện. Chương 76, chương 76. Phía trước có người khai cái đầu, phía sau chú ý áo lông vũ khách hàng liền càng ngày càng nhiều. đặc biệt hảo những người này trước nay không ở trang hoàng như vậy tráng lệ huy hoàng cửa hàng mua quá s i e m uy l ì khắp nơi cửa kính sát đất còn có ánh sáng s à nhà n gạch đều làm người tiến vào sau thật cẩn thận sợ cấp gạch d ấ m hỏng rồi bồi không dậy nổi như vậy tân c h i ề u cửa hàng chưa thấy qua liền tính bên trong s i e m uy l ì giá cũng không so cửa hàng bách hóa đắt hơn thiếu hơn nữa quan trọng nhất chính là không cần bố phiếu a bán quần áo người bán hàng phục vụ thái độ hảo liền tính còn một cái so một cái xinh đẹp sáng sớm thượng đều cười k h á n h khách Lời hay là đổi đa dạng nhi ra bên ngoài nói những cái đó tiến vào xem náo nhiệt bác gái đại thẩm tuổi trẻ tiểu cô nương từng cái bị khen đến k h o e miệng tươi cười cũng chưa đi xuống quá mấy cái phòng thử đồ cơ bản đều là c h ấ n đích người từng đám đi vào ra tới thời điểm liền liên tiếp h ờ i ra cắn răng l ậ c khẩn lương quần mua mua mua hơn nữa trong tay còn có hai nguyên phiếu giảm giá đâu bỏ lỡ thời gian này về sau không chừng nhưng không cũng cái này tiện nghi n h ặ t mặc kệ ở bất luận cái gì thời điểm.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 còn có các ngươi này ba ngày trích phần trăm tiền lương ta trước chia các ngươi ăn tết lưu mỹ vân ở quầy phía sau ấn tính toán k í sổ sách thượng mỗi người tiêu thụ lượng đều đăng ký đến danh mạch ba cái nữ hải nhi lực lượng ngang nhau mỗi người bắt được trong tay trích phần trăm cũng đều tạm được ăn tết phí một người m 0 ờ i khối hơn nữa ba ngày trích phần trăm mỗi người bắt được trong tay tiền đều không sai biệt lắm có thể ở 80 trên dưới mỹ vân tỷ này thật sự có nhiều như vậy sao triệu hòa mỹ cũng không dám r ỗ i tay đi tiếp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 Diêu Thuận Lục lúc này nhìn trên bàn một đống tiền mặt, liền ă n t u ế t cũng chưa tâm tư, chỉ hận không được có thể lập tức bay đến Dương t h à n h Đừng lấy áo lông vũ, n ă m một quá không hảo bán, trực tiếp lấy xuân khoản, áo lông có thể thiếu lấy điểm, nhập hàng g i ớ i hơn 10 cái loại này người đều đừng cầm, không phải ă n t ế t hay bỏ được mua. Diêu Thuận Lục khó khăn, hắn đ u ô i chính mình thẩm mỹ không gì tự tin, vạn nhất lấy về tới lện ở trong tay làm sao bây giờ? Diêu đại ca không có việc gì, ta quay đầu lại liệt ra danh sách cho ngươi.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 có thời gian hỏi một chút người có hay không nước ngoài trang phục tạp chí xem có thể hay không lộng mấy quyển trở về b a i ở trong tiệm người không có việc gì nhiều nhìn xem cũng có thể để cao hạ thẩm mỹ lưu mỹ vẫn không có khả năng thường xuyên đi dương thành năm sau một khai giảng nàng càng đội trong tiệm này một sạp đều phải giao cho diêu thuận lục phụ trách từ lấy hoa đến thanh t r ư ớ n g diêu thuận lục còn có tiến bộ rất lớn không gian không phải làm một cái chạy chân đánh tạp mà là làm một cái đối tác tiến bộ không gian diêu thuận lục gật gật đầu.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 Trương Trinh cùng Đại Bảo bọn họ đâu? Lưu Mỹ Vân vào nhà không thấy được phụ tử mấy cái, liền tò mò hỏi. Lão gia tử một ngộ mao đại hạ ít hầu, sảng khoái đến meo lại mắt, còn không có tới kịp nói chuyện đâu. Bên cạnh l c i u y ể n quân lau khô tay, đem lão gia tử dư lại rượu cấp thu đi. Triều Lưu Mỹ Vân nói: đi thị trường mua câu đối cùng quăng n g p pháo. Đại Bảo bọn họ mấy cái xem đại viện mặt khác hải tử đều có, phi xảo muốn chơi, chính là mua câu đối đi. Lão gia tử bất mãn nữ nhi đem bình rượu tử thu đi. liền chiều cháu dâu nhi xem qua đi Lưu Mỹ Vân sao có thể không biết Lão gia tử gì tâm tư? Gia gia, ngài uống ít điểm đi, dư lại lưu c h ữ ngày mai ăn cơm tất niên thời điểm cho phép ngươi lại uống nhiều hai khẩu. Hảo sao? Lão gia tử n g ạ n h sinh sinh lại là nhẫn tới rồi đại niên 30 hôm nay. Đêm 30 sáng sớm, Lưu Mỹ Vân còn đang trong giấc m ộ n g thời điểm, Lục Trường Trinh liền mang theo cậu em vợ Lưu Bắc v â n bắt đầu d á n câu đối. Đến nỗi đại bảo tam huynh đệ sớm lên liền x ủ y quăng ngã pháo.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 Đại Bảo An mặc t h u y trộm chui vào bọn họ ổ chăn, trong tay cầm lưu mỹ vân tối hôm qua c ấ p nguyện vọng tạm. m ũ m ũ ta tưởng ngươi cùng ba bà chỉ mang ta đi ra ngoài chơi, không mang theo bọn đệ đệ. Lúc Đại Bảo suy nghĩ cả một đêm, mới tưởng hảo dùng như thế nào này trương nguyện vọng tạm. Tối hôm qua nhị bảo đệ nặng hắn cánh tay ngủ, tiểu bảo nửa đêm trộm ở trong chăn đánh g i m hắn cảm thấy hai cái đệ đệ hảo phiền nhân a, muốn hưởng thụ một ngày không có đệ đệ cảm giác. Đại Nhi tử muốn thể hội độc sủng một mình ta cảm giác.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 mang nương hai đi vườn bách t h ú chuyển một vòng trên cổ c a mạ i ắ t treo đi một đường trụ một đường q u ộ n phim đều cấp s o à n s o ạ n sạch sẽ gặp được công viên có bán kẹo đông gòn đại bảo chính mình đảo tiền mừng tuổi mua hai cái một cái cho hắn chính mình một cái cấp yêu nhất mụ mụ lục đại bảo ngươi có phải hay không đã quên ngươi còn có cái thân cha lục trường trinh hầu hạ nương hai một đường gì không vứt được nhi tử liền mua cái kẹo đông gòn đều chỉ cho hắn nương mua ba ba ngươi không phải không thích ă n ngọt sao l ú c đại bảo đ u môi không thích ăn, lãng phí tiền làm gì, t à cho ngươi. Lưu Mỹ Vân không nghĩ xem hai cha còn phân cao thấp n h ì đem ăn một nửa kẹo đông gòn ném cho Lục Trường Trình, tiếp nhận cả mạ giặt thay đổi cuộn phim tiếp tục chụp. Lục Đại Bảo ở vườn bách thú giơ kẹo đông gòn thả bay tự mình chạy lên, Lưu Mỹ Vân liền truy ở phía sau biên cho hắn chụp ảnh. Tam u i n h đệ, nếu bàn về số mỹ khẳng định là Lục Đại Bảo, rất nhỏ thói ở sạch như vậy một người, quần áo gì thời điểm đều phải sạch sẽ, một chụp ảnh tư thế liền bãi đến đoan đoan chính chính. không giống nhị bảo tiểu bảo như vậy thích làm quái mụ mụ ở chỗ này cho ta c h ụ một trường tiểu bảo thích nhất con khỉ lục đại bảo chơi trong c h ố c lát hương phấn kính nhi mạc danh một chút đi xuống cũng không phải chơi đến không cao hứng chính là trong lòng cảm giác vắng vẻ lưu mỹ vân cho hắn c h ụ một trường qua một lát đại bảo lại chạy đến khổng tước bên kia đầu nửa ngày cũng không làm khổng tước xuyên ô i nhớ tới lần trước cùng bọn đệ đệ tới nhị bảo một chút khiến cho khổng tước xuyên ô i t ừ vân bách t h ú ra tới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 mới mang theo người hướng trong nhà đi. Một hồi về đến nhà, đi theo Thái gia r a đi chúc Tết nhị bảo tiểu bảo đều đã sớm đã trở lại, thấy Đại Bảo từ bên ngoài trở về, đều quan tâm vây đi lên. Đại Bảo, ngươi có phải hay không đi trích l ạ c Khóc không? Ta cho ngươi mang ngươi c h â cô lết đường, ăn rất ngon, cho ngươi hai cái. Lục Tiểu Bảo xem ở hắn đại ca sinh bệnh phân thượng, khó được hào phóng, nhiều cho hắn một viên c h â cô lết đường. Lục Nhị Bảo cũng nói, tiền mừng tuổi ta đều cho ngươi lấy về tới. Ngươi mau trăng đi, chờ khai giảng chúng ta cùng nhau mua tiểu nhân thư. Hào đại bảo trột dạ nhận lấy tiền mừng tuổi cùng Châu cô l ế t khó được một lần ở hai đệ đệ trước mặt có điểm rột r ẻ Vì thế buổi chiều thời gian, hắn đều đặc biệt theo nhị bảo tiểu bảo, liền ăn cơm thời điểm đại đ ù ổ i gà cũng chưa cùng bọn họ đoạn. Nhị bảo tiểu bảo chỉ cho là đại bảo sinh bệnh đáng thương, còn liên tiếp đối hắn hỏi han đơn c ầ n ngày thường hai câu không đối đều phải đánh lên tới ca ba, khó được hôm nay ở trong nhà trình diễn vừa ra ấm áp u y n h đệ tình.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 đại nhân ngại m ệ t tiểu hài nhi ngại trời không đủ. Mỗi ngày bên ngoài xem người điểm pháo đốt, chơi quăng n g p pháo, trao đổi đồ ăn vặt, khoe ra tân y hệ phụ, c mãn đại viện điên chạy, còn không cần làm tác nghiệp. đ ố i bọn họ tới nói, thật hận không thể vĩnh viễn đều ở an tết. Năm một qua xong, khai giảng khai giảng, đi làm đi làm. Bên hai không có tam bảo thai phía sau tiếp trước tiêu nàng, lưu mỹ vân tức khắc cảm giác toàn bộ thế giới thanh tịnh không ít, mang theo thức ăn, tâm tình sung sướng trở lại hoa thanh ký túc xá.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 đúng vậy chúng ta chỗ đó cũng là tô thanh h ỏ a cái này năm trở về khó được thay đổi thân không mang theo m ụ n và tân áo đông nàng thẹn thùng cười cũng gia nhập thảo luận ta cha mẹ đi theo người dưỡng vị bán không chỉ có đem trong nhà trướng còn x o n g rồi còn có tiền cho ta làm tân y hệ phục về sau trường học phát trợ cấp ta cũng không cần cấp trong nhà gửi một nửa đi trở về trong ký túc xá đại bộ phận người đều đi theo phụ họa cái này năm là bọn họ quá đến trước nay chưa từng có nhất thư thái một năm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 Tống Kỳ chi cầm suy tư nửa ngày, cũng không nghĩ tới có thể ở Lưu Mỹ Vân trước mặt đ ắ n đo gì, liền lười biếng nói: vậy ngươi giúp ta đánh một tháng nước cấm đi. Một cái tuần không được đánh đủ. Lưu Mỹ Vân hưng thú thiếu thiếu bộ dáng. Tống Kỳ không cam lòng, đành phải nhượng bộ. nửa tháng. thành giao. Lưu Mỹ Vân đáp ứng đến quá sảng khoái, Tống Kỳ cảm giác chính mình trong lòng cũng không dễ chịu, giống như có hại. sớm biết rằng liền một n g ụ m căng chết một tháng một ngày đều không thể thiếu. bên này ngoại giáo sư nói tốt. Lưu Mỹ Vân liền chuẩn bị đi thư viện lại xem một lát thư, mới vừa xoay người, Tống Kỳ liền một trận nôn khan, c o n g lưng động tác thuần thục từ đáy giường hạ cầm lấy bồn liền bắt đầu phun, cũng không phun cái gì, chính là liên tục không ngừng nôn khan. Lưu Mỹ Vân cho nàng đổ ly nước g ấ m dư quang liếc đến Tống Kỳ bảy biện trên đầu giường đồ ă n vật đồ hộp còn có càng thêm mượt mà cảm, nàng có điểm khó có thể tin, Tống Kỳ, ngươi có phải hay không mang thai? Tống Kỳ xúc khẩu, hơn nửa ngày hoan quá mức như tới, ánh mắt nhìn c h ầ m c h ầ m Lưu Mỹ Vân.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 chắc không được trong khoảng thời gian này nàng cũng chưa như thế nào ra bên ngoài chạy thường xuyên g ố c trong ký túc xá liền ngủ ngon người cũng lời biếng tuy rằng nói còn có tính tình nhưng so với phía trước rồi lại dễ nói chuyện nhiều ai nói ta chưa kết hôn đã có thai ta kết hôn t ố n g kỳ vẻ mặt đắc ý từ chính mình gối đầu phía dưới nhảy ra một trương bị nàng bảo hộ rất khá giấy hôn thú hướng Lưu Mỹ Vân trước mặt nhón lên nhìn thấy không ta năm trước liền kết hôn l ạ c Lưu Mỹ Vân quét mắt giấy hôn thú khoe miệng nhịn không được c h ử u chửi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 nàng thật sự vô cùng đồng tình t ố n g kỳ cha mẹ cũng tò mò t ố n g kỳ rốt cuộc coi trọng chính là c á i dạng gì nam nhân có thể đem ngày thường đại tiểu thư tính tình người đ ắ n đo đến như thế phụ tùng đều cam tâm loa ở trong ký túc xá Dương t h a i chương 79 chương 79 cuối tuần ở phía sau Hải Công viên tổ chức hoa thanh đại học lần thứ nhất tiếng Anh giác hoạt động Vương Mỹ Hoa cùng phòng ngủ tỷ muội dẫn đầu xe đạp đội m ê n ngông q u ầ n c u ậ n từ Hoa Thanh xuất phát Lưu Mỹ Vân trước một ngày trở về bộ đội đại viện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 Người s á c thật như t ố n g kỳ hình dung như vậy, Hưu Hảo thích giúp đỡ mọi người, không chỉ có chính mình lại đây, còn mang theo bằng Hưu. Hoa Thanh ba mươi mấy cái học sinh đối mặt người nước ngoài, trừ bỏ Lưu Mỹ Vân, những người khác đều hoặc nhiều hoặc ít có chút khẩn trương. Tuy rằng Hoa Thanh chính mình cũng có ngoại giáo l a o sư, nhưng ngày thường đi học rất ít, giống như vậy ngồi ở công viên gần g ô i giao lưu khẩu nữ, g kia cảm giác hoàn toàn vô pháp so. Lưu Mỹ Vân liền cho bọn hắn đánh cái trận đầu, trước đêm bãi nhiệt lên.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 Không phải ăn mặc chi phí thượng trinh lệnh, mà là hài tử tính cách thượng trinh lệnh. Tam Bảo t h a i đặt ở tất cả đều là người xa lạ trong hoàn cảnh, một chút không sợ sinh ra được tính, còn cùng Tiểu Đại Nhân Dường như cùng bọn họ thiên mã hành không nói chuyện t hiếm. Liên quan kia hai cái ngoại giáo đều bị Tam u y n h đệ mang chạy thiên, vẫn luôn bị sửa đúng không phát âm không thế nào chuẩn xác tiếng trung. Qua lại liền như vậy hai câu, bọn họ là sú khoe khoan tới. Lưu Mỹ vân lời này không phải khiêm tốn, Tam Minh đệ mấy cân mấy lượng nàng cái này đương n ư ơ n g nhất rõ ràng bất quá. n g a y thường ở nhà khuyên can mãi cũng không chịu nhiều bối một cái từ đơn. Lúc này đến người trước mặt, ngược lại làm bộ làm tịch đi lên. Kia cũng thực ưu tú. Chu Diễm Hồng vẻ mặt cảm khái, nhìn đến Lưu Mỹ Vân đem Hải Tử g i á o đến hoặc bắt lại tự tin, thông minh kính n h i thật là đặc biệt làm cho người ta thích. Hơn nữa như vậy tiểu liền sẽ bối từ đơn. Kia trở về sau lớn lên, chẳng phải là từ nhỏ liền so người khác nhiều sẽ giống nhau. n h à n à n g hai đứa nhỏ đều ở quê quán nông thôn.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 Lưu Mỹ Vân khó có thể tin nhìn đệ đệ b á c Văn đi theo tới cửa thăm hỏi gia đình lão sư, liên tục gật đầu, đúng vậy, b á c Văn gia trưởng, học phí này một khối ngươi không cần lo lắng, quốc gia còn sẽ phát trợ cấp. b á c Văn tuổi còn nhỏ này phê đi theo đi lão sư đều chiếu cố hảo hán, điểm này ngươi yên tâm. Lưu Mỹ Vân yên tâm là yên tâm, nhưng nàng càng có rất nhiều ngoài ý muốn. Tiểu tử này thông minh về thông minh, nhưng như thế nào liền không dên một tiếng trộm tranh cái do nhà nước cử lưu học danh n g ư ờ ta.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 nhanh như vậy ngươi liền trở mặt không biết người. Tống Kỳ quay hàm đều tức giận. Lưu Mỹ Vân nhìn nàng bụng liếc mắt một cái, nói: ta chính là ấn yêu cầu giúp ngươi đánh nửa tháng nước gấm. Ta đây lần sau giúp ngươi đánh trở về. Ngươi hôm nay cần thiết b ổ i ta đi. Tống Kỳ mềm không được, bắt đầu mạnh bạo. Tuy rằng đi, Lưu Mỹ Vân một chút cũng không thấy ra tới. Nàng cầu người làm việc tư thái, điểm nào mềm mại qua. Chương 80 chương 80. Lưu Mỹ Vân đi theo Tống Kỳ tới rồi Kinh tế Tài chính Đại học.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 làm đến Lưu Mỹ Vân đều không hiểu ra sao, Tống Đại tiểu thư liền tính sở to khom, cũng không đến mức mắt mù thành như vậy đi. Thê tử mang thai, người đều không quan tâm một chút, gặp mặt chính là không kiên nhẫn vẻ mặt lạnh nhạt nam nhân, đ á n g gia tống kỳ như vậy, gì đều thích r a tống kỳ vẻ mặt nhịn g ố c tử dạng, cũng không để bụng Lưu Mỹ Vân thấy thế nào, đi đường thượng k h ỏ e miệng đều là dơ lên, ngươi đừng nhìn hắn lạnh lùng như thế, kỳ thật người n h ư n g hảo, đôi ta từ nhỏ một khối lớn lên, chỉ là mặt sau trong nhà hắn xảy ra chuyện, hắn xuống nông thôn đi. bất quá bình minh ca thực ưu tú phía trước không có khôi phục thi đại học thời điểm hắn liền bắt được đề cử đại học danh n g ạ c h năm nay lập tức là có thể tốt nghiệp phân phối công tác hai người vẫn là thanh mai trúc mã lưu mỹ vân thật sự khiếp sợ t ố n g kỳ gật gật đầu từ trong lòng ngực móc ra một khối lao đồng hồ quả quyết đây là nàng mụ mụ cho chúng ta chiếu liền ở trong nhà hắn này khối biểu cũng là hắn mụ mụ tặng cho ta q u à sinh nhật lưu mỹ vân liếc mắt một cái ảnh chụp thượng hai tiểu hài nhi giữa mày đều điểm tiểu điểm đỏ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 Tống Kỳ m ụ m ụ lúc này, nhưng thật ra không có phía trước ở Hoa Thanh Ký túc xá như vậy thỉnh khí lăng nhân, nói chuyện tiếng nói đều là khản khàn, trong mắt cũng không có sáng r i cả người nhìn tinh khí thần cũng chưa. Tống Ba Ba ở bên cạnh cũng vẫn luôn không nói chuyện, chính là trong tay điên không ngừng, mới trong chốc lát công phu, trong phòng khách liền sương khói lờ lờ. Không thấy được Tống Kỳ, mấy người cũng chỉ có thể lưu lại đồ vật, nói vài câu trấn an lời nói liền rời đi. Xem ra Tống Kỳ bệnh thật sự nghiêm trọng a.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 tống kỳ trong bụng còn hoài h à i từ đâu nhân gia lại nên ngang ở đơn vị thượng ban đời trước này hai nhà sợ là có thủ án đi lưu mỹ vân liền tùy tiện phán đoán một chút lại không nghĩ rằng cầu hết cùng hiện thực vĩnh viễn là tương thông nàng ngồi tống kỳ ở đơn vị cửa ngồi s ổ n có nửa giờ thật vất vả đám người ra tới nam nhân nhìn đến tống kỳ cũng không ngoài ý muốn chỉ biểu tình lạnh nhạt đi tới mở miệng câu đầu tiên chính là hai tử còn không có xóa sạch nam nhân mục đích đặt thành này liền trang cũng l ư ờ i đến trang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 cũng không có khả năng thích người ta cùng người kết hôn chính là vì trả thù người ba mẹ người cảm thấy ta sẽ thích thượng làm hại ta cửa nát nhà tan kẻ thù nữ nhi người ba mẹ cái loại này người phản bội trí giao hảo hữu đem người khác làm hại cửa nát nhà tan bọn họ chính mình lại một chút không có lương tâm bất an tiêu loại người này n h ạ c phụ n h ạ c mẫu sẽ chỉ làm ta cảm thấy ghê tởm tống kỳ không tiếng động chảy nước mắt trước sau không chịu tiếp thu bình minh ca không có khả năng ta ba mẹ không phải loại người như vậy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 làm xong giải phẫu liền cùng ngươi thúc thúc r a ngoại quốc đi học, ta một lần nữa bắt đầu được không? Xuất ngoại lưu học, tống kỳ mạt một phen nước mắt, thúc tha thúc t h í t nhìn tống mẹ nói, dùng bình minh ca ra thổi vàng đổi lấy tiền, r a ngoại quốc sinh h o ạ sao? Kỳ kỳ, tống mẹ nhớ mày, bên cạnh từ trước đến nay đau nữa nhi tống ba lại là d ơ lên tay, một cái tắt s u ý t nữa tiếp đón xuống dưới, rơi xuống giữa không chung thời điểm, bận tâm nơi này còn có người ngoài, hắn trầm khuôn mặt, n ự a khí không dung phản bác. không ra quốc cũng đúng, hài tử cần thiết xóa sạch, hôn cũng cần thiết ly. Lưu Mỹ Vân mí mắt r ự c t r ự c t xem tống ba tống mẹ này tránh nặng tìm nhẹ trả lời còn có cảm xúc phản ứng, đánh giá về cử báo cùng thỏi vàng sự, t 9 m chín phần mười chính là thật sự. thúc thúc a di, tống kỳ giao cho các ngươi, ta liền đi về trước. Lưu Mỹ Vân chào hỏi muốn đi, Hào Môn đ o n đoán, nàng vẫn là trốn xa tốt hơn. tống mẹ lại nước mắt thủy một màng, đem tống kỳ cấp tống ba nhìn, vội vã chiều Lưu Mỹ Vân đi tới.